Bách Lý giật thanh mím chặt môi, không nói gì mà cứ ngây người nhìn sở ngọc mẫn, vì cứu hắn mà chết dưới tay phụ thân nàng, thật ra trên đời này sao lại có người đại gian đại ác được, người ta trước lúc chết đều trở nên lương thiện. Sở ngọc mẫn đã tỉnh ngộ vào phút cuối cùng, buông sở ngọc mẫn ra, Bách Lý giật thanh không còn nhẫn nại dây dưa với sở tướng nữa, thế nào, hại chết nữ nhi của mình, trong lòng ngươi chắc không dễ chịu, sở tướng nắm chặt tay, bỗng nhiên tức giận. Ngẳng đầu lên, đều do ngươi, nếu không phải tại ngươi thì mẫn nhi cũng sẽ không chết, nếu không phải tại ngươi, ta đã sớm làm hoàng đế minh quốc. Bách Lý Giật Thanh lắc đầu, ông ta cố chấp như vậy thì không cần nhiều lời nữa, người như thế cách tốt nhất để giải quyết chính là nhổ cỏ tận gốc. Sở tướng, sắp chết đến nơi rồi mà còn lớn lối, ngươi cho là hiện tại ngươi còn có tư cách kêu gào sao, trong mắt Bách Lý Giật Thanh đầy vẻ lạnh lùng vô tình. Ha ha ha, ta tự nhận mình một đời anh minh, nhưng lại vẫn nhìn lầm ngươi, không ngờ người ta không coi trọng lại chính là người tổn thương ta sâu nhất. Ngươi cho là làm nhiều chuyện như vậy mà ta lại không có chuẩn bị gì sao? Sở tướng hung ác cười nham hiểm khiến mọi người không khỏi nhăn mày lại. Đột nhiên, Sở tướng đánh một chưởng về tên thích khách đang quỳ trên đất, hắn chết ngay lập tức, trên người của hắn có một đàn sâu bò lên, sâu không ngừng xuất hiện đến khi ăn hết tên thích khách. Kia sạch sẽ mới thôi, bạch vũ mộng kinh ngạc nhìn, rồi lại nhìn thoáng qua mộ túy tình, vẻ mặt nàng cũng phức tạp. Tình nhi, ngươi có thể nhìn ra đây là cái gì không, bạch vũ mộng nhíu mày, bởi vì đã có vài đại thần bị nuốt trọn không còn dấu vết. Mộ túy tình lắc đầu, ta cũng không dám xác định, nếu đạp vũ ở đây thì tốt rồi, nàng hiểu mấy thứ này hơn ta, xem ra đám sâu này có nguồn gốc từ Nam Cương. Nam Cương, Bạch Vũ mộng kinh ngạc nhíu mày, lập tức phản ứng lại, sợ, là lúc trước mấy tên trưởng lão kia đã cầu kết với sở tướng, còn giao cả bí mật của trùng Nam Cương ra, nhưng mà bọn họ cũng không phát hiện, sau khi đám sâu này, xuất hiện thì ngoài đại điện có một bóng người nhanh chóng lặng lẽ rời đi, hôm nay các ngươi trốn không thoát đâu, ta sẽ để tất cả chôn cùng mẫn nhi, nhiều người tôn quy chôn cùng nàng như vậy, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Ngươi điên rồi sao, ngươi phải biết rằng ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này, làm giác phong, câu chặt mày, nhìn hắn đã điên cuồng, hừ, ta tự có cách của ta, không cần các ngươi lo lắng, các ngươi cứ hưởng thụ lễ vật ta tặng cho tốt đi, sở tướng cười xoay người, nhưng lại đột nhiên dừng bước chân lại, cúi đầu nhìn thanh kiếm trên người, không dám tin quay đầu nhìn người cầm kiếm, cả người bách lý giật thanh đầy hơi thở đế vương. Làm sao có thể, sao ngươi có thể vượt qua đám sâu đó để đến đây?" Sở tướng trừng lớn hai mắt, miệng thì thào, không cam lòng muốn lấy. Được đáp án, Bách Lý giật Thanh hừ một tiếng, rút kiếm ra, đạp lên giải lụa trắng bay lại trên đài cao, đối mắt Sở tướng đỏ ửng, không ngờ bọn họ còn có thể làm hắn bị thương, thật sự không dám tin. Cho dù ta chết, cũng tuyệt đối không để cho các ngươi sống tốt, tuyệt đối không!" Sở tướng điên cuồng gào to. Đám đại thần trốn đông trốn Tây bị tiếng la này dọa sợ không dám lộn xộn nữa, biết được hắn muốn dùng tính mạng mình để thúc dục đám sâu này trở nên điên cuồng, bạch vũ. Mộng cũng không khoanh tay chờ chết, nàng nâng tay lên phóng một đám ngân châm ra ngoài, nhưng mặc kệ thế nào cũng không ngăn được sở tướng đang điên cuồng, bạch vũ mộng nhân mày thật sâu, chẳng lẽ phải sử dụng phượng múa cửu thiên sao, nhưng bây giờ cơ thể nàng vừa mới khôi phục, sao có thể chịu nổi. Ngay khi Bạch Vũ Mộng còn do dự thì mọi người đã ảo ảo tấn công sở tướng, nhưng không có chút tác dụng, trên đất đã phủ kín đầy sâu, mắt thấy một con sâu bay về phía một đại. Thần trong góc, Bạch Vũ Mộng phóng lụa trắng ra đưa hắn đến nơi an toàn, người nọ rất kinh ngạc nhìn Bạch Vũ Mộng rồi lập tức cúi đầu đâm chiêu. Hiện tại tình thế tuyệt đối không lạc quan, toàn bộ đại điện đều rất hốn loạn, ngự lâm quân bên ngoài đều đã xông vào. Nhưng cũng không làm được gì, chẳng qua là tăng thêm thương vong thôi. Ngay khi Bạch Vũ Mộng hạ quyết tâm chậm giãi ngưng tụ nội lực, thì đột nhiên rơi vào rồi một cái ôm lo lắng lạnh lùng, Bạch Vũ Mộng kinh ngạc. Ngừng đầu, thấy trước mặt nạ lạnh như băng kia, nam tử mím chặt môi, cứ ôm Bạch Vũ Mộng như vậy, vận nội lực cường đại đánh về phía sở tướng. Nội lực nam tử cao thâm đến mức nào thì không ai biết. Nhưng bọn họ thấy hắn chỉ dùng một trường đã hủy diệt mọi thứ, mà sở tướng làm lúc nãy, sau đó bốn phía xuất hiện vài hắc y nhân đeo mặt nạ, cầm vài bình chất lỏng đổ xuống trên người đám sâu, lập tức có nhiều âm thanh rên rỉ phát ra rồi đám sâu nhanh chóng bất động, hóa thành một. Vũng máu loãng, bạch vũ mộng mở to hai mắt, nhìn chất lỏng trong tay bọn họ, sau đó nhăn mày lại, nếu như không nhìn lầm, đây chính là hóa cốt thủy. Phá giải được nguy hiểm, các đại thần may mắn còn sống sót run sợ đi ra, ngay cả bách lý giật thanh cũng chưa bình tĩnh lại, ngay giây phút vừa rồi, thiếu chút nữa hắn đã cho rằng hôm nay mọi người đều sẽ vì sự sơ sẩy của hắn, mà táng thân ở đây, nhưng mọi thứ đã yên ắng trở lại, rốt cục cũng nghĩ tới một chuyện rất nghiêm. Trọng, rốt cục nam tử vừa rồi là ai, có được võ công cao cường như vậy thì không phải là người bình thường, thấy bạch vũ mộng vẫn đứng trong lòng hắn. Dũng Minh Hy lên tiếng, Vũ Nhi, người này là ai vậy, ngươi quen hắn sao? Rốt cục Bạch Vũ Mộng cũng có phản ứng lại, nhìn Nam Tử một cái, không trả lời câu hỏi của Dũng Minh Hy, mà lại hỏi Nam Tử, sao ngươi lại ở đây, còn, chuyện ngươi đồng ý với ta ngươi đã không làm được. Nam Tử nói một câu khó hiểu khiến Bạch Vũ, Mộng không biết phải làm sao chỉ có thể chớp mắt, trong mắt Nam Tử như rất tức giận, cuối cùng nhìn Bạch Vũ Mộng một cái. Buông nàng ra, xoay người muốn bỏ đi, nhưng Bạch Vũ mộng lại kéo hắn lại. Ngươi còn chưa nói với ta, sao ngươi lại ở chỗ này? Vì sao mỗi lần ta gặp nguy hiểm, ngươi đều xuất hiện? Câu cuối cùng Bạch Vũ mộng lại không hỏi ra miệng, chỉ nhảm chán đi ngang qua, sau đó thấy một kẻ ngu ngốc mơ tưởng muốn đi cứu người khác mà không để ý đến bản thân. Sự tức giận trong giọng nói của nam tử rõ ràng như vậy khiến Bạch Vũ mộng ngập ngừng. Bạch Vũ mộng cúi đầu, rốt cục bây giờ cũng biết ý của hắn là gì rồi, lúc trước hắn nói không cần nàng bào ân, chỉ cần nàng tự chăm sóc bản thân là được, nhưng nàng đã không làm được, thật xin lỗi, ta. Bạch Vũ mộng mím môi, muốn giải thích gì đó nhưng nam tử đã mất tính nhẫn nại, thu lại mọi cảm xúc, khôi phục lại vẻ lạnh lùng vô tình, ta không cần nghe ngươi giải thích, ngươi không là gì, của ta cả. Chuyện của ngươi không liên quan đến ta, cứu ngươi chỉ vì thấy đồng cảm thôi. Nam tử nói xong liền bỏ đi, Bạch Vũ Mộng mím môi không nói gì, vì sao mỗi lần nàng nhịn không được nghĩ đến đáp án đó, thì hắn lại vô tình đập tan mọi ảo tưởng của nàng. Phía dưới có vài người nghe thấy cuộc đối thoại cũng rất kinh ngạc, mà khi bọn hắn nhìn thấy biểu cảm thất vọng trên mặt Bạch Vũ Mộng, thì càng kinh sợ cười toe tuét. Vũ Nhi, ngươi, không sao chứ, mộ túy tình rè rặt. Cẩn thận mở miệng hỏi, vì sao nàng cảm thấy vũ nhi trở nên là lạ, rốt cục nam tử vừa rồi là ai, bạch vũ mộng cứng ngắc co giật khóe miệng, ta không sao, các ngươi không cần phải xen vào chuyện của ta, ta có chút mệt mỏi, nơi này các ngươi tự xử lý đi, ta về nghỉ ngơi trước, bạch vũ mộng lung lay cơ thể rời đi, người phía sau nhìn thấy vậy thì trong lòng run sợ, nhưng lại không thể mở miệng ngăn cản bạch vũ mộng không muốn nói chuyện thì không có cách nào để biết. Rốt! Cục người vừa rồi là ai, vì sao ta cảm thấy hắn rất quen thuộc? Lam giác phong lầm bẩm nói, sự nghi hoặc trong mắt càng lúc càng đậm, không biết, có phải là, hạo thần không? Mạc Hàn Trần đột nhiên nói ra một lời dự đoán lớn mật khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Làm sao có thể, không thể nào, hạ tử lăng nói, nàng nhìn thế nào cũng thấy không giống, nhưng nếu không phải Lam hạo thần thì Vũ Nhi sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Ta cảm thấy rất có khả năng, Lam, Giác Phong đột nhiên mở miệng, mấy người bọn họ không thân thiết với Lam Hạo Thần, bằng hắn cho nên chỉ có cảm giác Lam Hạo Thần yêu thương Bạch Vũ Mộng, nhưng còn hắn cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cái cảm giác lạnh lẽo này nhất định không sai, từ nhỏ Lam Hạo Thần đã im lặng ít nói, trên người lại tỏa ra khí lạnh khiến người ta không rét mà run, chỉ khi Bạch Vũ Mộng xuất hiện thì hắn mới không còn cái cảm giác này nữa. Nhưng vẫn còn sự lạnh nhạt không thèm đặt mọi thứ trên đời, vào mắt, thật vậy chăng, như vậy thì quá tốt rồi, tuy rằng vừa rồi ruộn tuyết nhiên cũng sợ hãi, nhưng lúc này nghe được tin tức này cũng nhịn không được nở nụ cười, đừng vui mừng quá sớm, ta không thể khẳng định, nếu như hắn là tam ca của ta, thì sao có thể vô tình với tam tẩu như vậy được, lời nói Lam Giác Phong khiến mọi người lại im lặng, quên đi, đến đâu hay đến đó. Mạc Hàn Trần thả lỏng khuôn mặt, thật ra hắn cũng đã mơ hồ cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, nhưng mà vẫn không thể chắc chắn, Bách Lý giật thanh gật đầu, nhìn đại điện hỗn loạn và đám đại thần còn sống sót, cười tàn khốc, thế nào, rất sợ hãi phải không, đám các ngươi mau trong tiên phong làm việc cho tốt đi, nếu không, đây chính là kết cục của các ngươi, đám đại thần vội vàng gật đầu rồi lui xuống, lúc này trong đại điện đầy mùi máu tươi, không phải là nơi để đứng ngây người. Bách Lý Giật Thanh nhắm chặt mắt, dặn gió người thu dọn chỗ này rồi dẫn đầu đi ra ngoài. Ngày hôm sau nơi này đã khôi phục lại vẻ sáng sủa nhưng ký ức đáng sợ hôm đó vẫn còn quanh quẩn trong trí nhớ, chùi mãi mà vẫn không hết. Đại thần vào chiều cũng giảm đi rất nhiều, đa số đều đã chết vào ngày hôm qua. Bách Lý Giật Thanh uy nghiêm nhìn đám người phía dưới, lập tức mở miệng, mặc dù mẫn quý phi làm nhiều việc ác, nhưng niệm tình có công hộ giá. Trước khi chết đã tỉnh ngộ nên chuẩn cho nàng nhập táng hoàng lăng, người phía dưới đều quỳ xuống, ồn ào đồng ý. Bách Lý giật thanh hiếp mắt liếc nhìn bọn họ, nhìn thấy có vài người trong đám bọn họ bị mai mọt, rốt cục trong mắt cũng có chút ý cười. Sau đó để bạt vài người bổ sung vào chỗ trống, những người được để bạt chính là những người hôm qua không nịnh nọt, để xuất viện pháp an ủi dân chúng khi không có chứng cớ. Trong đó có một người ngẩn đầu nhìn thoáng qua hoàng đế. Trong mắt lại đầy sự suy tư, nhưng cũng nhanh chóng chuyển thành sự kiên định, hắn không ngốc, ngược lại còn rất thông minh, hắn biết che giấu thực lực, bây giờ là lúc bản thân cũng nên để lộ mũi nhọn rồi, hắn không quên được ánh mắt của Bạch Vũ Mộng khi cứu hắn ngày hôm qua, ánh mắt sắc bén như vậy, giống như có thể nhìn thấu cả người hắn, làm cho hắn không thể che giấu được, đúng vậy, Bạch Vũ Mộng đã nhìn ra hắn là người che giấu sâu nhất trong đám đại thần. Cũng là một người có tài hoa, gặp nguy hiểm không sợ, người như vậy tuyệt đối là người mà lúc này Minh Quốc cần, cho nên Bạch Vũ Mộng mới cứu hắn, hắn cũng là hiểu được ý của Bạch Vũ Mộng, vào chiều làm quan vốn là để tạo phúc cho dân chúng, hiện tại có cơ hội như vậy sao có thể để lỡ mất, bên này còn đang lâm chiều, bên kia Bạch Vũ Mộng lại không có việc gì để làm, nhàm chán nhìn chằm chằm hoa sen trong ao. Bạch Vũ Mộng lại suy nghĩ mơ màng, ngay cả có người đến cũng không phát hiện. Nàng luôn có lòng cảnh giác cao độ nên tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, cho dù đó là người nàng tín nhiệm thì nàng vẫn sẽ phát hiện, nhưng hôm nay lại không như vậy. Đến khi phía sau vang lên một tiếng thở dài thì Bạch Vũ Mộng mới giật mình xoay người lại mới biết là mộ túy tình. Vũ Nhi, có phải ngươi có tâm sự gì không? Trong giọng nói của mộ túy tình có chút nghi hoặc. Nàng nghĩ nhất định là liên quan đến nam nhân hôm qua, sao ngươi lại hỏi như vậy, bạch vũ mộng co giật khóe miệng, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, mộ túy tinh nhìn thấy mà đau lòng, bộ dáng của ngươi, ngươi, có mắt đều có thể thấy được, vũ nhi, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải là bởi vì nam tử cứu ngươi hôm qua không, các người quen nhau sao, bạch vũ mộng thở dài, mở miệng, ta thể hiện rõ như vậy sao. Người kia chính là người đã cứu ta lần trước, mộ túy tình có chút kinh ngạc, nhưng vẫn trong dự đoán của mình, suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng, vũ nhi, ngươi cảm thấy người kia có phải rất quen không, bạch vũ mộng ngẩn ra, rồi cứ ngơ ngác nhìn mộ túy tình, ngay, cả bọn họ cũng nhìn ra sao, nhưng vì sao nàng lại có cảm giác kỳ lạ như vậy, vì sao hắn lại vô tình với nàng như vậy, ta chỉ biết ngươi sẽ hiểu hắn hơn chúng ta, sao có thể không hoài nghi được. Hành động hôm qua của hắn quá quái dị, làm cho chúng ta không thể khẳng định được, trong lời nói của mộ túy tình có chút bất đắc dĩ, ta không biết, có lẽ là vậy, có lẽ chỉ có chút giống, nếu thật sự là hắn thì vì sao hắn lại đối xử với ta như vậy, cho nên nhất định không phải là, hắn, nhất định sẽ không, bạch vũ mộng nói rất chắc chắn, nhưng trong giọng nói vẫn có chút chờ đợi, mộ túy tình bất đắc dĩ, nhưng lại không biết nên khuyên thế nào. Cho tới bây giờ nàng vẫn không biết nên khuyên bạch vũ mộng, đối mặt với sự thật này thế nào, sự tàn khốc này có thể làm nàng suy sụp trong nháy mắt, về chuyện ngày hôm qua, sớm đã đồn khắp thiên hạ rồi, nghe thấy câu chuyện đã xảy ra trên đại điện, dân chúng người thì kinh sợ người thì cảm thán, nhưng mà tất, cả đều không liên quan đến bọn họ, cho dù vương chiều thay đổi thì điều bọn họ cầu chính là một cuộc sống yên ổn thôi, ai là hoàng thượng thì có sao đâu. Mấy ngày nay Bạch Vũ Mộng luôn ngây người, không biết mình đang làm gì, mỗi ngày đầu đều rất đau, nàng đã cố gắng khắc chế không cho mình suy nghĩ đến chuyện đó nữa, nhưng lại vẫn không không chế được bản thân. Đến một ngày, Y Cần xuất hiện trong Hoàng Cung, Bạch Vũ Mộng nhìn thấy Y Cần thì rất kinh ngạc, không biết tại sao thuộc hạ của hắn lại xuất hiện ở đây, phu nhân, chủ tử muốn nô tỷ đến đưa cho người cái này, Y Cần đưa cho Bạch Vũ Mộng. Một hộp gỗ đàn hương trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, phu nhân, ngươi gọi nàng là phu nhân, dẫn minh hy bắt được trọng điểm, kinh ngạc mở miệng, hắn vừa mở miệng thì người khác cũng khiếp sợ nhìn y cần, y cần hơi có rút đồng tử, rồi lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, trên mặt nở nụ cười nhu hòa, dịu dàng đáp, bởi vì phu nhân có, thai, nô tì cũng chỉ đoán như vậy, lời giải thích này lại khiến mọi người bán tín bán nghi. Một người biến mất vài ngày rồi lại đột nhiên phái thuộc hạ đến đưa đồ, không thấy là rất kỳ quái sao, cho dù người nọ có thể là Lam Hảo Thần, là cái gì vậy? Bạch Vũ mộng đau đầu xoa chán, vài ngày nay, nàng cũng không thể ngủ ngon, ngoại trừ buổi tối người được mùi thơm kia ra thì lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến chuyện đó, nên không thể ngủ được, phu nhân tự mình mở ra xem sẽ tốt. Hơn, y cần cười mở miệng, trong mắt có sự đấu tranh nhưng lại nhanh chóng giấu đi. Lập tức mở miệng, phu nhân, chủ tử muốn ta nhắn một câu với người, hắn hy vọng phu nhân có thể làm được chuyện đã hứa với hắn, không có tự làm hại bản thân thân mình. Bạch vũ mộng kinh ngạc ngẩn đầu, những người khác cũng nghi hoặc nhìn, trong mắt đầy vẻ hoài nghi và phỏng đoán, nhưng vẫn không thể khẳng định, chỉ có thể thở dài một tiếng, không biết nên làm thế nào, bạch vũ mộng mím. Môi, qua một hồi lâu mới mở miệng, ta đã biết, ngươi trở về nói với chủ tử của ngươi. Cảm ơn hắn nhiều lần cứu giúp, ta sẽ tự chăm sóc tốt bản thân mình, dạ, vậy nô tỷ cáo lui trước, y cần nói xong liền cất bước muốn rời khỏi, nhưng trong đầu lại xuất hiện một ý niệm, bước chân dừng một chút, xoay người nhìn bạch vũ mộng một cái, muốn nói lại thôi, bạch vũ mộng hỏi một câu, sao vậy, còn có chuyện gì sao, y cần bỗng kiên định lắc đầu, không có chuyện gì, phu nhân bảo, trọng thân thể, dừng một chút, lại mở miệng. Nô tỷ hy vọng nếu có một ngày chủ tử làm chuyện gì khiến phu nhân tức giận, thì xin phu nhân tha thứ cho hắn, làm chuyện khiến ta tức giận, rốt cục là chuyện gì, người muốn nói cái gì, bạch vũ mộng nhéo mắt lại, trong lòng lại bắt đầu phỏng đoán, nhưng vẫn không hỏi ra miệng, y cần lắc đầu, phu nhân thứ tội, nô tỷ không thể nhiều lời, xin phu nhân không nên trách tội, nói xong liền vội vàng bỏ đi, giống như sợ bạch vũ mộng, truy vấn, trở lại trong phủ. Tâm trạng y cần có chút trầm trọng đi tới thư phòng của chủ tử, trong phòng truyền ra một giọng nói, y cần liếc mắt một cái rồi đi vào, cũng thấy người khác đã ở đây, y cần, ngươi có biết hôm nay ngươi đã làm sai cái gì không, giọng nói lạnh lùng của nam tử nhàn nhạt truyền đến, làm cho người ta không nghe ra cảm xúc gì, y cần sợ hãi quỳ xuống, chủ tử, y cần biết sai rồi, nhưng mà, y cần không muốn phu nhân lại tiếp tục đau khổ như vậy. Trên mặt y cần đầy vẻ quật cường, cho nên ngươi liền nói cho nàng biết, ngươi cũng biết nàng thông minh cỡ nào, nếu để cho nàng biết được gì đó thì ngươi có chết bao nhiêu lần cũng không hết tội, giọng nói nam tử gần như vô tình, y cần cam nguyện chịu phạt, y cần vẫn nói những lời này, giống như không hề hối hận vì những chuyện mình đã làm, nếu có thể khiến phu nhân vui vẻ thì cho dù chết nàng cũng cam nguyện, lui xuống đi, giọng nói lạnh nhạt của nam tử vang lên, nhưng... Những người trong phòng đều biết do hắn đang tức giận, mọi người vội vàng lui xuống, đi ra bên ngoài mới mở miệng nói, y cần, hôm nay ngươi quá lỗ mãng, sao có thể nói như vậy được, ngươi có biết lúc chủ tử biết đã tức giận đến mức nào không, ta biết ta làm như vậy chủ tử nhất định sẽ tức giận, nhưng nếu ta không nói như vậy thì ngươi cho là, chờ sau khi phu người biết được chân tường sẽ dễ dàng chấp nhận sao, y cần cười chua xót nhưng chủ tử ghét nhất là người khác. Can thiệp vào chuyện của hắn, cho dù ngươi làm như vậy là vì tốt cho bọn họ nhưng chuyện chủ tử đã quyết định, thì chưa từng có ai có thể thay đổi được. Ngay cả phu nhân cũng không được sao, y cần đột nhiên nhạt nhẽo mở miệng, sự mong muốn trong giọng nói làm nam tử bên cạnh không biết nói gì. Tóm lại, lần này ngươi thật sự đã khiến chủ tử tức giận, sau này không nên nhiều chuyện như vậy, nam tử lại bất đắc dĩ mở miệng, ta đã biết, y cần gật đầu, trên mặt lại quyền. Chuyển nở nụ cười hàm súc, từng bước một kiên định bước về phía hình đường, nam tử ngồi bên trong thư phòng, cũng nghe rõ đoạn đối thoại của bọn họ không sót một câu, bút lông trong tay đã sớm bị bẻ gãy không biết từ lúc nào, mực nhỏ giọt trên giấy tuyên thành trắng nõn, hỗn loạn vô trật tự, giống như tâm trạng lúc này của hắn. Bên này, Bạch Vũ mộng nghi hoặc nhìn hộp gỗ đàn hương trong tay, không biết bên trong có cái gì, không biết người kia muốn làm sao, Vũ Nhi, vì... Sao ta cảm thấy lời nói của nhà hoàn vừa rồi có chút kỳ lạ, đường ước ảnh có chút lo lắng mở miệng, mắt nhìn về hướng y cần rời đi. Đúng vậy, huống hổ võ công của nàng ta tuyệt đối không thấp, chủ tử phải mạnh đến cỡ nào mới có một nha hoàn võ công cao cường như vậy. Bạch Vũ mộng lắc đầu, cũng không giải đáp thắc mắc của bọn họ mà nhìn chiếc hộp gỗ trong tay, nhẹ nhàng mở nó ra, đập vào mắt chính là một cái túi hương. Bạch Vũ Mộng hơi nhíu mày, cầm lấy cái túi hương kia, nói thật, vừa rồi lời nói của Ý Cần cũng làm cho nàng hơi hoài nghi, nhưng nàng lại vẫn như lúc trước không muốn hoài nghi hắn nữa, cầm lấy túi hương đó ngửi một chút, Mạc Hàn Trần muốn kiểm tra trước nhưng Bạch Vũ Mộng lại lắc đầu, cũng không hề có chút hoài nghi, ngửi thấy mùi hương bay ra từ đó, Bạch Vũ Mộng nhíu mày, đây không phải là mùi hương mỗi buổi tối nàng đều ngửi thấy sao, còn có hương vị của Mạn châu xa hoa. Bạch Vũ Mộng mở ra thì quả nhiên bên trong có bỏ Thêm một ít mạn trâu xa hoa Bạch Vũ Mộng cười Túi hương này hoàn toàn dùng để an thần Mùi hương pha trộn bên trong quả thật làm cho người ta rất thoải mái Giống như mùi hương mà tối nào nàng cũng ngửi được Nhàn nhạt ấm áp như một dòng nước ấm vây quanh cơ thể Làm cho cả thể xác và tinh thần đều thoải mái Trên mặt Bạch Vũ Mộng đầy ý cười Đặt túi hương qua một bên Nhìn thấy trong hòm còn có một khối ngọc bội Là ngọc bội tốt nhất, bên trong còn có nước chuyển động. đẹp mộng ảo, ở bên trong hình như còn có khắc chữ, nhưng mà bạch vũ mộng lại không nhìn thấy rõ, không biết phải làm thế nào mới xem được, cho dù bạch vũ mộng, nghi hoặc những túi hương hắn đưa tới thật sự là hợp ý của nàng, về phần miếng ngọc bội thì cứ để đó sau này rồi nói sau, mấy người khác đều nhìn nhau, không thể tin được bạch vũ mộng lại dễ dàng nhận đồ của người khác như vậy, nàng không hoài nghi chút nào sao. Vài ngày tiếp theo, tất cả đều do êm sóng lặng, đến một, ngày y cần lại trở lại, điều này đã khiến lòng nghi ngờ của bạch vũ mộng tăng cao, y cần không biết phải mở miệng thế nào nên luôn im lặng đứng ở bên cạnh, bạch vũ mộng đợi một hồi thấy nàng còn không mở miệng thì hỏi, y cần, ngươi có chuyện gì không, y cần mí môi, trong mắt đầy sự đấu tranh, dối giắm một hồi rốt cục vẫn không sợ chết nhắm hai mắt lại, mở miệng, phu nhân. Nô tỷ cũng có chuyện muốn hỏi xin người một thứ nhưng xin người đừng hỏi vì sao, được không, bạch, vũ mộng nhân mày lạ, sao hôm nay y cần lại là lạ, rõ ràng lúc này đến rất sốt ruột, nhưng bây giờ lại chậm chạp không chịu nói, vậy ngươi nói trước xem ngươi muốn xin ta cái gì, bạch vũ mộng suy nghĩ một chút rồi vẫn mở miệng, dù sao y cần đã từng chăm sóc nàng rất lâu, y cần lại do dự một chút rồi rốt cục vẫn mở miệng. Nô tỷ muốn một chén máu trong tim của phu nhân, nói xong y cần liền ánh này cúi đầu, tất cả mọi người đều giật mình nhìn nàng, đồng thời cũng đề phòng, dù sao yêu cầu này quá quái dị, ngay cả bạch vũ mộng cũng không thể không ngồi thẳng người, nhìn chăm chăm y cần, y cần chịu không nổi những ánh mặt này nên liền quỳ xuống, khẩn cầu nhìn bạch vũ mộng, xin phu nhân cho nô tỷ một chén máu trong tim đi, cho dù muốn nô tỷ lập tức chết thì cũng không thành vấn đề. Y cần, ngươi đột nhiên đến đây là vì muốn một chén máu trong tim ta, ta không thể không suy nghĩ lý do vì sao, bạch vũ mộng hiếp mắt nhìn chầm chầm y cần, phu, nhân, xin người đừng hỏi nô Tỳ vì sao, nô tì thật sự không thể nói, y cần không ngừng lắc đầu, ánh mắt bất lực nhưng lại vẫn rất kiên định, y cần, ta nghĩ ngươi không phải không biết, hiện tại ta đang có thai, nếu ta cho ngươi một chén máu trong tim. Thì sẽ mang đến cho ta bao nhiêu nguy hiểm người có biết không, y cần còn muốn nói gì nữa nhưng vẫn chỉ có thể há miệng thở rộng, nàng biết cho nên nàng mới không mở miệng, mãi cho tới hôm nay mới tìm đến đây là vì thật sự, không chịu đựng nổi nữa, lúc này, từ ngoài cửa lại có một hắc y nhân đi vào, bạch vũ mộng nhíu mày, người này là một trong sóc những người ngày đó đổ hóa cốt thủy lên đám sâu, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Y cần, ngươi lại cái mệnh lệnh chủ tử, lần trước còn chưa đủ sao, lần này nếu bị chủ tử biết, ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nam tử nhíu chặt mày nhìn Y cần, Y cần lắc đầu, cho dù muốn mạng của ta thì sao, chẳng lẽ muốn ta chớ mắt nhìn mọi thứ xảy ra. Sao, ta không làm được, vậy ngươi có nghĩ tới lúc, trước chủ tử hạ mệnh lệnh đó đã phải trải qua bao nhiêu lần thập tử nhất sinh không, chủ tử làm mọi chuyện đều có ý của hắn. Sao ngươi có thể cứ vi phạm liên tục vậy, mau cùng ta trở về, chủ tử sẽ không biết chuyện này, nam tử luôn không ngừng khuyên bảo, y cần do dự nhìn thoáng qua bạch vũ mộng, nắm chặt tay lại, tựa hồ còn muốn nói gì đó nhưng tên nam tử kia đã điểm huyệt đạo của nàng, nên nàng chỉ có thể cầu xin nhìn. Bạch vũ mộng, thật xin lỗi, phu nhân, y cần tự tiện làm chủ, quầy nhiễu phu nhân, thuộc hạ sẽ đưa y cần về. Nam tử nói xong liền kéo y cần chuẩn bị rời đi, đợi chút, bạch vũ mộng mở miệng, đã đến đây thì sao không nói cho rõ ràng rồi hẵng đi, ta muốn biết, rốt cục có chuyện gì mà ta không được biết, nam tử mím môi, giống như không thể trả lời, nhìn y cần một cái, giải huyệt đạo của nàng, tự ngươi gây họa nên tự mình giải quyết đi, y cần cũng đã nghĩ thông suốt cái, gì đó, nhìn bạch vũ mộng rồi lắc đầu. Thật xin lỗi phu nhân, là nô tì quá đáng, đã quấy dày đến phu nhân, bạch vũ mộng nhìn hai người bọn họ, sự nghi hoặc trong mắt cũng càng lúc càng đậm, nếu vừa rồi nàng không nhìn lầm thì hắc y nhân này nhảy từ nóc nhà xuống, vậy chỉ có thể chứng minh, hắn luôn túc trực ở gần đây, đã đến đây thì sao có thể không nói cho rõ ràng được, ta chỉ muốn biết rốt cục các ngươi muốn máu trong tim ta để làm gì, theo ta được biết máu của ta cũng, không có tác dụng với nhiều người lắm. Trong mắt Y Cần có chút hoảng loạn, vừa định nói gì đó thì bên ngoài lại có một đám ám vệ xông vào, bách lý giật thanh nhất thời buồn bực, sao bọn họ đi vào hoàng cung giống như đi vào hoa viên nhà mình vậy, đi lại tự nhiên, đám ngự lâm quân đang chết ở đâu rồi không biết. Ám vệ nói gì đó với nam tử và Y Cần, sắc mặt nam tử và Y Cần đều lập tức trở nên hoảng loạn, sốt ruột nhìn ra bên ngoài, nam tử lấy một đạn tín hiệu trong tay áo ra. Bắn lên bầu trời, Bạch Vũ Mộng cảm giác được hơi thở chung quanh dao động, hơi kinh ngạc, tự mình biết bên người luôn có người, nhưng không ngờ lại có nhiều như vậy, cuối cùng nam tử nhìn thoáng qua Bạch Vũ Mộng, không nói thêm một câu liền rời đi, trong mắt y cần đã có nước mắt, sự sốt ruột đã rõ rành rành trên mặt, cắn môi nhìn Bạch Vũ Mộng, nhưng vẫn không nói một lời bỏ đi, đợi chút, y cần. Xảy ra chuyện gì sao, bạch vũ mộng gọi y cần lại, cho dù hỏi người khác như, vậy thì không lễ phép, nhưng vừa rồi nhìn thấy ánh mắt của y cần thì trong lòng nàng lại có chút hoảng loạn, đó là cảm giác chưa từng có, lâu rồi nàng không có hoảng loạn như vậy, giống như mất đi thư quan trọng nhất vậy, cảm giác này khiến người ta phiền chán, không có gì, phu nhân không cần lo lắng, y cần gắng hượng nở nụ cười. Làm bộ như không sao, nhưng nước ở khóe mắt lại không lừa được người khác, y cần, chuyện đã tới nước này mà ngươi vẫn không muốn nói cho ta, biết tác dụng của chén máu trong tim ta sao, ngươi cũng biết nếu chậm trễ thì có lẽ chuyện gì cũng đều có thể xảy ra, bạch vũ mộng nghiêm túc nói, nàng mơ hồ cảm nhận được chén máu của mình có tác dụng rất lớn, phu nhân, thật sự không có chuyện gì, nô tỷ không thể lấy tính mạng phu nhân ra để mạo hiểm, phu nhân không cần lo lắng. Y cần vẫn cười như trước nhưng mà nụ cười lại rất miễn cưỡng, bạch vũ mộng hít sâu một hơi, nhìn ánh mắt Y cần kiên định, biết nàng không muốn, nói, nhưng nàng càng như vậy thì bản thân lại càng lo sợ, nếu ta nói ta có cách để lấy máu trong tim, mà không làm bản thân bị thương thì sao, ngươi vẫn không chịu nói sao, bạch vũ mộng nhìn chầm chầm Y cần, Y cần kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt cũng đã có chút do dự. Nếu như thật sự như vậy thì quá tốt rồi, nhưng lỡ không phải như thế, nếu hại phu nhân thì cả đời này nàng sẽ không an tâm, Bạch Vũ Mộng nhìn thấy ánh mắt của Y Cần nên trong mắt cũng xẹt qua chút suy nghĩ sâu, xa, Y Cần, có phải chủ tử của ngươi xảy ra chuyện gì rồi không, nếu không bọn họ sẽ không hoảng loạn như thế, ngay cả toàn bộ ám vệ ẩn giấu đều quay trở về, hiển nhiên Y Cần có chút kinh ngạc khi nghe thấy lời của Bạch Vũ Mộng. Nhưng nhớ tới lúc trước chủ tử nói phu nhân rất thông minh nên liền bình thường trở lại, nhưng vẫn còn do dự, không biết có nói nên hay không, y cần, dù thế nào chủ tử ngươi cũng có ân với ta, ta tinh thông y thuật, nói không chừng, ta có thể giúp, hắn, coi như là bào ân, phu nhân, bệnh của chủ tử, cho dù là thần y cũng không trị được, phu nhân không cần uổng phí sức lực, nô tỉ về trước, phu nhân không cần lo lắng, y cần vẫn quyết định không nói. Y cần, bạch vũ mộng đột nhiên nghiêm khắc, các ngươi thật sự không có gì gạt ta sao, hay là nói chủ tử của các ngươi có bí mật gì đó không muốn ta biết. Y cần kinh sợ, không ngờ bạch vũ mộng lại đoán ra nhanh như vậy, trong lòng cũng đấu tranh mãnh liệt, không biết. Rốt cục có nên nói hay không, nếu như ngươi không nói, bỏ lỡ thời gian giúp chủ tử ngươi thì không thể cứu được nữa, bạch vũ mộng lại tiếp tục cho nàng một liều thuốc mạnh. Rốt cục y cần cũng thỏa hiệp, ánh mắt say mê không sợ chết, mờ mịt nói một câu, phu nhân đi cùng nô tỷ đến đó đi, lần này y cần không bịt mắt bạch vũ mộng, trực tiếp dẫn nàng trở về, đám người dẫn minh hy lo lắng muốn đi theo, y cần cũng không ngăn cản, đi đến chỗ lần trước ở, bạch vũ mộng có hơi, hoài niệm nhìn thoáng qua, lập tức nhìn thấy trong viện nam tử đầy hắc y nhân bao vây, không ai dám đi vào. Lúc y cần dẫn bạch vũ mộng đi qua thì tất cả mọi người đều phức tạp nhìn nàng, nam tử vừa rồi vẫn trách cứ nhìn y cần, sao ngươi lại dẫn phu nhân đến đây, ngươi thật sự không muốn sống nữa sao, y cần cười suy yếu, dù sao cũng có hy vọng không phải sao, ta tin tưởng nếu có một ngày phu nhân biết thì sẽ không tha thứ cho chúng ta, cũng sẽ không thể tha thứ cho chính, nàng, cần gì phải như vậy, thật ra trong lòng chủ tử cũng luôn dối bởi không phải sao. Không, ngươi sai rồi, chủ tử luôn rất kiên trì suy nghĩ của mình, người chưa bao giờ lung lay, nhưng ngươi làm vậy thì đã khiến mọi công sức của chủ tử uổng phí, y cần mí môi không nói gì, Cúi đầu, nàng biết, nàng biết suy nghĩ của chủ tử, nhưng nàng thật sự không muốn nhìn thấy có một ngày phu nhân biết chân tướng sẽ tuyệt vọng, phu nhân tốt như vậy sao có thể đối xử tàn nhận với nàng như vậy. Các người nói xong chưa, ta có thể vào chưa, bạch vũ mộng lạnh lùng mở miệng, nhíu mày có chút phiền chán, trong lòng nàng càng bất an hơn. Nam tử suy nghĩ một hồi rồi vẫn bất đắc dĩ thở dài, dặn dò người khác tránh ra, nhưng mà đám người dũng minh hy quả thật không muốn cho nàng đi vào. Vũ Nhi, ta thấy người vẫn không nên đi vào, ai biết là thật hay giả, nhưng tuyệt đối không nên trùng kế. Dũng minh hy lo lắng nhìn bạch vũ mộng, ta không sao, biểu cà. Các người ở chỗ này chờ đi, ta vào xem là được rồi, Bạch Vũ mộng lắc đầu, an ủi một hồi rồi mới đi theo y cần vào trong, vừa đi vào thủ vệ bên trong cũng càng ngày càng nhiều, giống như thật sự đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, trên mặt ai cũng đầy vẻ sốt ruột và lo lắng, tâm trạng Bạch Vũ mộng dần dần trầm xuống, không biết vì sao càng tới gần lại càng khó chịu, như bị một tảng đá lớn đè ép trong lòng làm cho người ta đau một cách khó hiểu. Đi vào trong phòng, ý cần đẩy, cửa phòng ra, bạch vũ mộng đi vào bên trong, nam tử đang đứng trong phòng nhìn thấy người đi vào thì có vẻ rất kinh ngạc, vẻ mặt mất tự nhiên run dẩy một chút, nam tử nằm đó vẫn đeo mặt nạ như trước, nhưng sắc mặt tái nhợt, cơ thể gầy yếu không còn cảm giác cường tráng, ngược lại chỉ cần một trận gió thổi qua đã có thể làm hắn ngã, sao ngươi lại đưa phu nhân đến đây, nam tử trong phòng cũng rất nghi hoặc hỏi ý cần như mọi người bên ngoài. Bạch Vũ mộng nghi hoặc càng lục, càng nhiều, xem ra tất cả mọi người đều quen nàng, nhưng mà vì sao, lúc trước chẳng qua chỉ ở lại có vài ngày, không thể quen hết tất cả mọi người, hy vọng cuối cùng, y cần mí môi, nói một câu rồi không mở miệng nói gì nữa, trong lòng nàng đang chờ đợi, phu nhân tuyệt đối không sao, ngươi thật sự quá hổ nháo, ngươi có biết vừa rồi lúc chủ tử tỉnh lại, câu duy nhất người nói với ta là gì không? Nam tử trí tiếc rèn sắt không thành thét nhìn y cần, nhìn thấy y cần mê man. Ngừng đầu, nam tử mới tiếp tục mở miệng, chủ tử nói tuyệt đối không được cho phu nhân biết. Người có biết câu này có ý nghĩa gì không? Nam tử thở hồn hển y cần khiếp sợ, trong lòng lại nghĩ sao chủ tử lại ngu như vậy. Chẳng lẽ hắn không sợ có một ngày phu nhân biết thì sẽ đau lòng muốn chết sao? Ta nói này, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Đã thành ra như vậy mà còn muốn gạt ta không nói cho ta biết sao, giọng nói của Bạch Vũ Mộng đầy ý lương thiện, câu nói kia khiến, lòng nàng đau đớn, thấy hai người đều không nói chuyện, Bạch Vũ Mộng dứt khoát đi qua bọn họ, nhìn thoáng qua nam tử vẫn đeo mặt nạ, nàng không chút do dự gỡ xuống, khi nhìn thấy khuôn mặt dưới mặt nạ thì Bạch Vũ Mộng nhịn không nổi nữa rơi nước mắt, thì ra nàng đã đoan đúng, thì ra hắn luôn ở bên cạnh nàng. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ vẫn yêu nghiệt như trước, nhưng mà lúc này đã mất máu trở nên tái nhợt vô lực, yếu ớt giống như một đứa bé mỏng manh dễ vỡ, phu nhân, người, đừng quá đau lòng, bảo trọng thân thể, y cần đau lòng mở miệng, vươn tay đỡ Bạch Vũ Mộng đang lung lay sắc ngã. Bây giờ Bạch Vũ Mộng đã không muốn truy cứu lý do vì sao hắn gạt nàng chuyện này, mà lúc này nàng không muốn trải nghiệm cảm giác mất mát này nữa, có cách nào để cứu hắn không? Y cần mỉm môi, mở miệng, chủ tử đã thu thập đủ các loại thuốc, nhưng vẫn còn thiếu một chén thuốc dẫn, đó chính là máu trong tim của phu nhân, vậy còn không mau ra tay cứu hắn, bạch. Vũ Mộng có chút buồn bực, rõ ràng có thể sớm cứu hắn, nhưng lại là cố tình kéo dài đến bây giờ, nếu như hắn có chuyện gì thì nàng phải làm sao bây giờ, làm hạo thần đang nằm cảm nhận được hơi thở của bạch Vũ Mộng, cố sức mở to mắt. Quả nhân nhìn thấy được nữ nhân ngu ngốc kia đang nghĩ cách để cứu hắn, suy yếu mở miệng, mộng nhi, không cần uổng phí công sức, bây giờ bảo vệ đứa bé và nàng mới là điều quan trọng nhất, ta không sao, ngủ một giấc thì tốt rồi, đã như vậy rồi, mà còn nói không sao, Lam hạo thần, sao chàng có thể độc ác như vậy, để ta liên tục nhấm nhát tư vị mất mát này chàng vui vẻ lắm sao, Lam hạo thần mí môi không nói gì. Bây giờ hắn là không còn sức để nói chuyện với Bạch Vũ Mộng nữa, nhưng hắn không thể để cho nàng mạo hiểm, tuyệt đối không thể, nhưng mà thật không ngờ cuối cùng vẫn bị nàng biết. Bạch Vũ Mộng hung hăng lau nước mắt, rồi đứng nhìn Lam Hạo Thần như vậy, Lam Hạo Thần, ta nói cho chàng biết, nếu chàng dám chết, thì chàng cứ chết đi, chờ sau khi chàng chết, ta sẽ xóa sạch đứa bé này, sau đó tái giá với người khác, dù sao cũng không phải không ai muốn ta. Lam hạo thần suy yếu nở nụ cười bất đắc dĩ, mộng nhi, ta thật sự không muốn để cho nàng mạo hiểm, hắn biết mộng nhi của hắn chỉ đang nói dỗi thôi, đừng nghĩ là ta nói đùa, lam hạo thần, nếu muốn chàng có thể thử sự quật cường của ta, trong mắt bạch vũ mộng đầy vẻ ngang ngược và kiên trì khiến trong mắt lam hạo thần có chút hoảng loạn, mộng nhi, nghe lời, ta thật sự không sao, nàng đi ra ngoài trước đi, ta chỉ muốn ngủ một giấc. Ngủ một giấc là được rồi, nói xong còn nhìn mấy người đứng trong phòng, trong mắt đầy ý tư khó hiểu, phu nhân, chúng ta vẫn nên lui xuống trước, ngài cũng nên đi nghỉ ngơi trước, chờ ngài tỉnh lại thì chủ tử đã không sao, nam tử đứng trong phòng mở miệng nói, bạch vũ mộng nhìn chầm chầm lam hạo thần, đừng tưởng rằng nàng sẽ ngốc như vậy, vừa rồi nàng cũng thấy ánh, mắt của lam hạo thần, rõ ràng chính là có chuyện nhưng lại không muốn để cho mình biết. Làm hạo thần, rốt cục chàng coi ta là cái gì, chàng cứ như vậy không muốn để cho ta cứu chàng, không muốn nói với ta cái gì hết sao, bạch vũ mộng vốn ngang ngạnh cũng dần khóc nức nở, Lam hạo thần mím môi không nói gì, suy yêu nhắm mắt lại, trong đầu hắn cũng đang đấu tranh, đây là lần đầu tiên hắn không biết nên lựa chọn thế nào, nếu là quá khứ thì một chén máu trong tim không là gì. Cả, nhiều lắm cũng chỉ suy yếu vài ngày, nhưng bây giờ Bạch Vũ Mộng có thai, nếu như lấy một chén máu thì thân thể của nàng sao có thể chịu nổi, Bạch Vũ Mộng nhìn Lam hạo Thần một cái, xoay người lại, ngay lúc Lam Hảo Thần đang thở thẫn Bạch Vũ Mộng đã nâng bước đi đến cái bàn bên cạnh, cầm lấy cây dao tùy thân ra, không chút do dự đâm vào ngực của mình, lúc Lam Hảo Thần muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa, chỉ có thể nhìn máu chảy từng giọt xuống dưới, Bạch Vũ Mộng hơi suy. Yêu cúi người, cuối cùng chống đỡ không được tựa vào trên bàn, làm hạo thần rất muốn đi đến ôm lấy nàng, không muốn để nàng ngã xuống đất, nhưng bây giờ hắn không làm được, ngay cả động đậy hắn còn thấy khó khăn, sao có thể, đến khi máu chảy đầy một chén thì sắc mặt bạch vũ mộng đã tái nhợt, y cần khôi phục lại tinh thần trong nỗi khiếp sợ, nhanh chân tiến lên đỡ bạch vũ mộng, những người khác vừa thấy được tình huống này cũng nhanh chóng đi đến, lấy hết dược liệu đã sớm. Chuẩn bị ra, phối thuốc xong thì cho Lam hạo thần ăn, đến khi mọi thứ đều đã xong thì Bạch Vũ Mộng mới xoa đối mặt đau nhức mỏi mệt ngủ thiếp đi, đợi đến khi Bạch Vũ Mộng tỉnh lại, mở mắt ra thì đập vào mắt chính là khuôn mặt yêu nghiệt kia, cho dù vẫn tái nhợt như cũ nhưng lại tốt hơn trước rất nhiều, thần. Bạch Vũ Mộng nỉ non một câu, trong mắt lại ngập nước, đã bao lâu rồi, bao nhiêu lần nàng tỉnh lại đều ngơ ngác nhìn đỉnh giường, bên người đều lạnh lẽo như băng. Lam hạo thần đau lòng hôn lên khóe mắt bạch vũ mộng, vươn tay ôm nàng vào lòng, thở dài một tiếng, mộng nhi, nàng thật sự đã dọa ta, bạch vũ mộng ngẩn ra, sự sợ hãi trong giọng nói của Lam hạo thần làm cho nàng hiểu rõ, lặng lặng nằm ở trong lòng hắn, mở miệng, ta không sao, thần, chúng ta đều không sao, ừ, không sao, đứa nhỏ cũng tốt lắm, nó rất kiên cường, Lam hạo thần cười xoa tóc bạch vũ mộng. Bao lâu rồi không làm động tác này, nhưng lại không thấy ngượng tay, chút nào, thần, bạch vũ mộng bỗng nhiên mở miệng, dừng một lúc rồi mới tiếp tục mở miệng, vì sao không nói với ta, chàng có biết không, nếu, nếu chàng thật sự có chuyện gì. Lam hạo thần thở dài, mộng nhi, thật xin lỗi, ta chỉ không muốn để cho nàng lại cảm nhận cảm giác đau xót thêm lần nữa, có lẽ cứ để nàng nghĩ rằng ta đã chết mới là tốt nhất, ít nhất chỉ có một lần. Lúc trước khi ta tỉnh lại thì mới phát hiện đã không áp chế được cổ độc nữa, ta không muốn quấy dày, cuộc sống của nàng, nhưng ta lại nhịn không được mà luôn tiến tới gần nàng từng chút một, ở bên cạnh nàng, bạch vũ mộng sớm đã rơi lệ đầy mặt, sự hờn giận còn sót lại trong lòng cũng đã sớm tan thành mây khói, vươn tay ôm lấy lam hạo thần, thần, chúng ta không tách ra nữa được không? Ừ, sẽ không bao giờ tách ra nữa, không ai có thể tách chúng ta ra được. Ta thật may mắn vì còn có thể nhìn thấy con của chúng ta được sinh ra, làm hạo thần thở dài mở miệng, bạch vũ, mộng lặng im không nói chuyện, một lát sau mới lại mở miệng, thần, lúc trước người ở hiện đại cũng là chàng sao, làm hạo thần ôn nhuận cười, nhẹ nhàng búng chán bạch vũ mộng một cái rồi mới mở miệng, đương nhiên là ta, nhưng mà lúc trước ta từng mất trí nhớ, phút cuối cùng mới nhớ ra nàng, ta thật sự khốn kiếp, sao ta có thể quên nàng được chứ? Cho nên cuối cùng chàng cũng trong giọng nói của Bạch Vũ mộng khó nén được sự kinh ngạc, không ngừng run dày, thần, sao? Chàng có thể ngu như vậy, nếu không phải cùng nhảy xuống với nàng thì sao ta có thể tỉnh lại ở đây được? Chuyện này, nhắc đến cũng là do ý trời đã định, duyên phận của chúng ta chưa hết, chỉ là có chút huyền ảo thôi, ừ, thật ra ta cũng không nghĩ đến việc này, sao chúng ta có thể tùy ý xuyên qua thời không được, hơn nữa? Bộ dạng ở hiện đại lại giống nhau như vậy, bạch vũ mộng nhíu mày mở miệng, suy nghĩ một hồi, bạch vũ mộng lại hỏi, rõ ràng chàng đã chết không phải, sao, vì sao còn có thể sống lại, hơn nữa, làm hạo thần cười bất đắc dĩ, sư phụ bảo vệ cơ thể của ta, ta không biết tại sao, sau khi rơi xuống vách núi kia trở về liền tỉnh lại, ngay cả sư phụ cũng không biết rõ nguyên nhân, phải không, bạch vũ mộng nhẹ nhíu mày, vẫn còn hơi nghi hoặc. Làm hạo thần nhẹ nhàng vỗ về lông mày u sầu của nàng, cười yếu ớt mở miệng, được rồi, mộng nhi, không nghĩ ra thì không cần suy nghĩ nữa, có một ngày mọi chuyện sẽ sáng tỏ, cơ thể của nàng còn rất yếu, vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt đi, nói xong liền yêu chiều vuốt bụng nàng, ừ, thần, hy vọng bây giờ không phải là mọc, bạch vũ mộng nhất khóe môi, dần dần ngủ thiếp đi, lúc đang ngủ cũng luôn nở nụ cười. Trong mắt Lam Hảo thần đầy sự đau lòng, sao nàng có thể đáng chết như vậy, để Mộng Nhi vì hắn làm như thế, hắn thật sự không xứng đáng làm trượng phu, ngủ đi, Mộng Nhi, ngày mai tỉnh lại nàng sẽ phát hiện ra tất cả những thứ này đều là thật, Lam Hạo thần khẽ cười, cũng nhắm hai mắt lại, trong phòng được bao phủ đầy hơi thở yên tĩnh, bầu không khí như vậy làm người ta say mê, đẹp đến mức khiến cho người khác không nhẫn tâm quấy dày. Nghe nói Lam Hạo Thần đã trở lại nên tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, không dám tin là trên đời này thật sự có kỳ tích, nhưng đồng thời cũng vui mừng dùm bạch vũ mộng. Hôm nay Thu Hằng Duệ nhận được tin tức cũng rời thanh Hoàng Quốc để tới đó, nhìn thấy Lam Hạo Thần thật sự sống lại, nhìn nụ cười ấm áp đã lâu không thấy trên mặt muội muội thì mới yên lòng, thật sự rất thần kỳ, tỉ tỉ, ngươi nói xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì, dọn tuyết nhiên nhai đồ ăn vặt đầy miệng. Đồng thời nghi hoặc hỏi, ta cũng không biết, bạch vũ mộng bất đắc dĩ lắc đầu, rụt người vào trong lòng Lam Hạo Thần, nhìn Duễn tuyết nghiên ăn vui vẻ thì cũng bật cười, quả nhiên có nam nhân liền thay đổi, Duễn Minh Hy đứng bên cạnh cười xấu xa mở miệng, nói xong còn nhướng lông, mày nhìn hai người dính nhau cả ngày, bạch vũ mộng chỉ cười cười, không trả lời, đúng vậy, bây giờ nàng rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức nàng cũng hoài nghi, đây có phải là giấc mơ không, nếu là mơ thì hy vọng mãi mãi cũng không tỉnh lại, mộ túy tình im lặng đứng bên cạnh cũng đột nhiên mở miệng, vũ nhi, ngươi có nghi tới nếu những người ở nơi đó có thể tùy ý xuyên Việt, thì chẳng phải sẽ viên mãn sao, bạch vũ mộng bỗng nhiên im lặng, đúng vậy, kiếp này, cho dù có tình, thân, nhưng nàng cũng không thể buông bỏ những thứ kiếp trước của mình được. Ngươi có biện pháp nào sao?" Lam Hạo Thần vẫn luôn im lặng nhìn Bạch Vũ Mộng, đột nhiên mở miệng hỏi. Mộ túy Tình lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Ta cũng không có cách nào, nhưng mà gần đây luôn có một cảm giác rất mạnh, ta luôn cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Nàng không cần buồn lo vô cớ, sẽ không có chuyện gì đâu." Duẫn Minh hi xoa tóc Mộ Tú Tình, yêu chiều mở miệng, "Không đúng, ta có thể biết trước tương lai, cảm giác của ta sẽ không sai." Nhất định sẽ có chuyện gì đó xảy ra, mộ tùy tình rất chắc chắn, nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện gì đâu, Vũ Nhi sắp sinh, nhất định không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dẫn Minh Hy cũng nhân mày lại, điểm điểm đã chắc chắn như vậy thì không lẽ thật sự sẽ xảy ra chuyện sao, không được, mặc kệ xảy ra chuyện gì thì đều phải bảo đảm Vũ Nhi bình an sinh hạ đứa bé, Mạc Hàn Trần đột nhiên mở miệng, hắn cũng không biết làm, gì nên có chút hoảng loạn, ừ. Hiện tại đã có chuyện như vậy, sắp tới mọi người đều phải đề cao cảnh giác. làm Hạo Thần lo lắng nhìn thoáng qua vùng bụng to của Bạch Vũ Mộng, mở miệng nói, "Các ngươi không cần khẩn trương, không sao đâu, ta cũng sẽ không để đưa bé xảy ra chuyện." Bạch Vũ Mộng vuốt cái bụng lớn hơn người khác rất nhiều, kiến định mở miệng, lúc này mọi người mới hơi thả lỏng một chút, rồi cũng tức thời nói sang chuyện khác, Hạ Tử Lăng đi đến trước mặt Bạch, "Vũ Mộng, nhìn bụng nàng." Vũ tỷ tỷ, tỷ nói xem đây là cháu trai hay là tiểu chất nữ, ta làm sao mà biết, vậy lăng nhi thích cháu trai hay tiểu chất nữ, bạch vũ mộng cười ấm áp, nếu mày nhìn hạ tử lăng đang hưng thú, ta đều thích, nhưng mà ta thích thì có ích lợi gì, đương nhiên hạo thần ca ca phải thích mới được. Hạ tử lăng nói xong quay đầu nhìn về phía lam hạo thần, hỏi, hạo thần ca ca, huynh thích nam hài hay là nữ hài, chỉ cần là mộng nhi sinh, ta đều thích. Làm hạo thần dịu dàng nở nụ cười dịu dàng, ai ra, buồn nôn muốn chết, hai người các ngươi muốn ân ái thì hãy về phòng đi, dẫn minh hy soa người nổi da gà, khó chịu mở miệng, thế nào, mình ăn không được nên không muốn cho người khác ân ái sao, ta nói này, lúc trước ngươi có gan lớn trộm rượu của ta để uống, sao bây giờ chân tay lại nóng ngóng vậy, làm hạo thần liếc mắt nhìn hắn, không lưu tình đác trả. Dũng Minh Hy vừa định nói gì đó nhưng lại nghẹn ở cổ họng nhớ tới, nỗi khổ trong quá khứ thì lại run lẩy bẩy, có chút sợ hãi lùi về phía sau, vũ nhi, sau khi đứa nhỏ này của người ra đời nhất định phải nhận ra là mẹ nuôi, các người có gen tốt như vậy nhất định sẽ sinh ra mỹ nữ, hoặc là mỹ nam tử, tóm lại tuyệt đối sẽ khuynh quốc khuynh thành, mộ túy tình vuốt bụng bạch vũ mộng, vui vẻ mở miệng. Tuy rằng không hiểu gen là gì, nhưng Lam Hạo Thần cũng vẫn hiểu được ý của nàng, nhưng như vậy không thể chứng tỏ là hắn sẽ đồng ý, muốn thì, tự mình sinh đi, đừng đến đây tranh giành với bọn ta. Mộ Tuy Tình trợn tròn mắt tức giận nhìn Lam Hảo Thần, lại bất đắc dĩ cúi thấp đầu xuống, bởi vì nàng phát hiện, dù có thế nào thì Vũ Nhi vẫn luôn đứng về phía Lam Hạo Thần, ruộn minh hy đi lại vòng tay ôm Mộ Tuy Tình. Cười nói, nói có đạo lý, điềm điềm thích trẻ con như vậy, chúng ta cũng cùng sinh một đứa đi, ai muốn sinh con với huynh, mộ túy tình trừng mắt nhìn ruộn minh hì một cái, đẩy hắn ra, xoay người chạy, qua một bên, cảnh tượng này khiến mọi người đều cười, tiếng cười của mọi người hòa quyện lại với nhau, vì giờ phút này có thêm quá nhiều lo lắng nên mọi người, cũng không thể chầm luôn trong đó được, ngày trôi qua rất nhanh. Hôm nay, Bạch Vũ Mộng và Lam Hảo Thần đang tản bộ trong hoa viên, Bạch Vũ Mộng đột nhiên ôm bụng trên chán toát đầy mồ hôi, Lam Hảo Thần vội vàng khẩn trương ôm lấy nàng, gọi bà đỡ đã sớm chuẩn bị từ trước, cho dù bà đỡ không cho Lam Hảo Thần đi vào, nhưng Lam Hảo Thần lại cố ý muốn canh giữ Bạch Vũ Mộng, đồng thời Lam Hảo Thần cũng cho mạc hàn trần vào, dù sao cũng là thần y, lúc quan trọng có lẽ sẽ giúp đỡ được. Bạch Vũ Mộng đau khổ cắn môi, nàng không biết sinh con lại đau khổ như vậy, đã từng chịu nhiều vết thương nhưng mà không lần nào nàng kêu rên một tiếng, bây giờ lại phải cắn tay Lam Hạo Thần, đau khổ sinh đứa bé, Lam Hạo Thần lo lắng, luôn không ngừng an ủi Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng hoảng loạn đau đớn, suy, yếu mở miệng, thần, ta sẽ không sao, Lam Hảo Thần liên tục gật đầu, sẽ không sao. sẽ không sao đâu, không biết là đang an ủi nàng hay là đang an ủi chính hắn, giờ phút này trong lòng hắn rất xót ruột, đến khi một tiếng khóc nỉ non vang lên, Bạch Vũ Mộng và Lam Hảo Thần đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe thấy bà đỡ hô, còn có một đứa nữa, còn một đứa nữa, phu nhân, dùng sức, bên trong vẫn còn, Bạch Vũ Mộng lại hít vào một hơi, nhịn sự đau đớn tận xương cốt. Lam Hạo Thần sốt ruột hôn lên trán Bạch Vũ Mộng, ôm nàng thật chặt. rất sợ sẽ mất nàng rốt cục đứa bé còn lại cũng ra ngoài bạch vũ mộng buông lỏng cả người ngất đi lam hảo thần bất chấp mọi chuyện chỉ luôn ôm chặt bạch vũ mộng bà đỡ ôm lấy đứa nhỏ đi tới lúc này lam hảo thần mới giật mình nhìn đứa bé nho nhỏ có nhiều nếp nhăn đôi mắt lại đen nhánh linh động giờ phút này đang nghi hoặc nhìn hắn lam hảo thần nở nụ cười mỗi tay ôm một đứa cho dù hiện tại bộ dạng Rất xấu, nhưng cũng có thể đoán được tương lai sẽ khuynh quốc khuynh thành cỡ nào, bạch vũ mộng cảm nhận được nên ngẩn đầu lên, làm hạo thần vội vàng đưa đứa nhỏ đang ôm cho nàng, bạch vũ mộng cũng nở nụ cười, tiếng cười khanh khách của hai hài tử tràn ngập toàn bộ căn phòng, bà đỡ thấy tình hình này cũng cười mở miệng, đây chắc chắn là bé trai, ta đỡ đẻ từng ấy năm, chưa từng thấy đứa bé nào xinh đẹp như vậy, hai vị thật là có phúc lớn, nói đúng lắm, có thưởng, tâm. Trạng Lam Hạo thần cực tốt, bà đỡ cũng rất vui vẻ lui xuống lĩnh thưởng, Bạch Vũ mộng nhìn Lam Hạo thần vui vẻ cũng nở nụ cười hạnh phúc. Lam Hạo thần ôm hai hài tử ra ngoài, tất cả mọi người lập tức xông tới, nhìn thấy hai đứa bé linh động, đều khen không dứt miệng, sau này chúng ta cũng sẽ sinh ra đứa bé đáng yêu như vậy. Thấy Mộ Tú Tình rất yêu thích, Duẫn Minh Hi ôm nàng, cực kỳ hưng phấn, chờ mong mở miệng, Mộ Tú Tình trừng mắt nhìn hắn, nhìn hai hài tử rồi hỏi: Lam Hảo Thần, ngươi đặt tên cho bọn chúng chưa? Lam Hảo Thần nhẹ nhàng cười, bé trai tên Lam Hãn Nguyệt, bé gái tên Lam Tuyết Nhu, đây là tên mà bọn họ đã nghĩ từ rất lâu về trước, may mắn là có cả nam lẫn nữ, Lam Hãn Nguyệt, Lam Tuyết Nhu, tên rất dễ nghe, mộ túy tình nỉ non hai cái tên, vui mừng mở miệng, quả nhiên không hổ là tên mà Lam Hảo Thần và Bạch Vũ mộng đặt, Lam Hảo Thần đứng ở bên ngoài một lúc. Lúc mọi người còn chưa thỏa mãn thì đã ôm hai cục cưng đi, vào trong, bạch vũ mộng nằm bên trong rất suy yếu, đương nhiên hắn muốn ngồi cạnh nàng, mộng Nhi, nàng nghỉ ngơi một chút đi, ta đưa hai đứa nhỏ đi bù sữa trước, tuy rằng Lam Hạo thần rất muốn để đứa nhỏ ở cùng bạch vũ mộng, nhưng như vậy chúng sẽ đói, bạch vũ mộng lắc đầu, không cần, sau này ta tự mình cho bú, sữa của ta chắc là đủ. Người khác cho bú trong lòng ta không thoải mái, Lam Hạo Thần cười cười, gật đầu đưa đứa nhỏ cho nàng, nhìn thấy hai tiểu hài tử đang liều mạng bú sữa, bản thân hắn lại như bị lửa thiêu đốt, thật sự là tự làm bậy không thể sống. Hình như Bạch Vũ Mộng cảm nhận được sự thay đổi của Lam Hạo Thần, mí môi cười mở miệng, "Thần, chàng còn muốn đi tắm trước không? Ta còn phải ở cứ đó." Lam Hạo Thần bất đắc dĩ gõ nhẹ trán Bạch Vũ Mộng, cười mắng, "Tiểu yêu tinh này, Luôn mê hoặc ta, nhưng hắn cũng không làm ra hành động gì quá đáng, mà chỉ lẳng lặng đứng nhìn mẫu tử như vậy. Mấy ngày nay, Bạch Vũ Mộng đều ở trên giường, cho dù bản thân nàng cảm thấy mình đã tốt hơn rất nhiều, nhưng Lam Hạo Thần lại vẫn lo lắng như cũ, không chịu cho nàng xuống giường. Sợ là ngày đó Bạch Vũ Mộng đã thật sự dọa hắn sợ rồi, tối hôm đó, Bạch Vũ Mộng nghe thấy Lam Hạo Thần nói mớ. Hình như là gặp ác mộng, mà nội dung của cơn ác mộng chính là nàng chết. Một nhà bọn họ quân lấy nhau cả ngày, người khác muốn sáp vào cũng không thể, chỉ có thể hâm mộ nhìn bọn họ, sau đó tùy thời đùa dỡn hai bánh bao nhỏ. Một chút, vũ nhi, ngươi nói xem sao bọn chúng lớn lên lại đẹp như vậy. Mộ túy tình đùa tiểu nhu nhi, chọc nàng cười khanh khách không ngừng, bản thân nàng cũng nhịn không được nở nụ cười. Mặt hai bánh bao nhỏ đã không còn nếp nhăn như ban đầu. Hiện tại nhìn thấy thật sự là rất đẹp, quả thực chính là họa thủy, vốn không thể thả ra ngoài, hài tử sở hữu mọi ưu điểm của Bạch Vũ Mộng và Lam Hảo Thần, đáng yêu đến mức làm cho người ta yêu thích không buông tay, cho nên ngày nào, mấy người bọn họ cũng đều tự giác đến báo danh, tiểu nhu nhi hoạt bát hơn một chút, lúc cha nuôi mẹ nuôi, thúc thúc, A Di Ôm lấy nàng thì đều cười khanh khách, nhưng điều khiến mọi người buồn bực là hình như nàng chỉ biết hôn phụ thân và mẫu thân. Người khác lửa gạt thế nào thì nha đầu nhỏ này cũng không chịu, mà Tiểu Hán Nhi thì không thèm để ý đến ai cả, bộ mặt lạnh lùng lãnh khốc, giống y như Lam Hảo Thần lúc trước, chỉ có khi thấy Lam Hảo Thần và Bạch Vũ mộng thì mới, cười một cái, mới muốn tranh đoạt cái ôm của Lam Hạo Thần với muội muội. đối với hai đứa nhỏ rõ ràng còn rất nhỏ mà cái gì cũng biết, mọi người rất buồn bực, thật không biết là biến thái đến cỡ nào. Còn nhỏ như vậy sao lại tỏ vẻ như biết tất cả mọi chuyện vậy Làm cho người ta bất đắc dĩ Hôm nay, đám người bạch vũ mộng chuẩn bị khởi hành về Lam Tường Quốc Dù sao phụ hoàng mẫu hậu thật sự rất muốn nhìn tôn tử và tôn nữ Hơn nữa nghe nói thu thiếu diệp đã ở Lam Tường Quốc Nên họ càng phải trở về Tuy rằng sớm đã sớm truyền tin tức nhưng Lam Ngạo Thiên và Hạ Thi Lan Vẫn không dám tin, Lam Hảo Thần lại có thể sống lại Nếu như bọn họ không tận mắt nhìn thấy thì sẽ không thể an tâm, Thu Hằng Duệ đã sớm xuất phát trước bọn họ một bước, Bạch Vũ Mộng và Lam Hảo Thần mỗi người ôm một đứa trẻ, đứng ở cửa Hoàng Cung Minh Quốc, nhìn cửa Hoàng Cung đã xảy ra không ít chuyện, Bạch Vũ Mộng thở dài, Bách Lý Giật Thanh vẫn mặc y bào màu vàng sáng như trước, nhìn thấy bọn họ phải trở về thì lại thở dài mở miệng, mấy ngày nay các ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta không biết nên nói cái gì đó. Chỉ có thể nói, sau này nếu có chuyện gì thì cứ việc mở miệng, chỉ cần ta có thể làm thì nhất định sẽ dốc toàn lực hỗ trợ. Bạch Vũ mộng cười, nói một tiếng cảm ơn, nàng biết, một câu hứa hẹn như vậy đối với một hoàng đế là điều không dễ dàng, chỉ cần hắn có thể làm, hắn không hề nói điều kiện tiên quyết là phải không được tổn hại đến lợi ích. Quốc gia, nếu một ngày nàng muốn làm minh quốc đảo điên thì sợ là hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà hắn đã dự định trước là nàng tuyệt đối sẽ không động đến Minh Quốc, tuyệt đối sẽ không xuống tay với cố hương của mộ tùy tình, dù cho có chuyện trọng đại xảy ra thì cũng sẽ không. Ừ, nếu sau này có rảnh, hoan nghênh ngươi tới Lam Tưởng Quốc, chúng ta là bằng hiểu, đúng không? Bạch Vũ mộng cười khẽ, lời nói vang lên làm cho người ta cảm thấy như gió xuân thổi qua, đúng. Bằng hiểu, mấy ngày nánh ngươi đã cho ta nhìn thấy mọi thứ ta phải làm. Cảm ơn, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Bách Lý Giật Thanh cũng nở nụ cười, Lam Hạo Thần nắm tay Bạch Vũ Mộng thật chặt, bất mãn nhìn Bạch Vũ Mộng cười xinh đẹp như vậy, hình như sau khi nàng sinh con xong thì không chỉ không xấu, mà còn trở nên quyến rũ hơn. Bạch Vũ Mộng nghịch ngợm thẻ lưỡi, bất đắc dĩ nhìn Lam Hạo Thần, đến khi Lam Hạo Thần làm bộ muốn gõ chán nàng thì Bạch Vũ Mộng mới rụt đầu, chất, mắt vô tội nhìn hắn, Lam Hạo Thần mỉm cười. Từ sau khi hắn trở về, Bạch Vũ Mộng không còn giống với lúc trước nữa, hình như nàng có sức sống hơn, cũng sẽ làm nụng với hắn giống như một đứa trẻ, thậm chí còn có thể tranh thủ tình cảm với hai hải tử. Nhưng đây là điều mà Lam Hạo Thần rất muốn nhìn thấy, Bạch Vũ Mộng như vậy làm cho hắn cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì nàng thay đổi vì hắn, hắn thật sự rất vui vẻ. Bước trên đường trở về, Bạch Vũ Mộng ngồi ở trong xe ngựa, cuối. Cùng liếc mắt nhìn Hoàng Cung Minh Quốc một cái, nhẹ nhàng nói một tiếng hẹn gặp lại rồi liền quay đầu lại, nhưng khi quay đầu thì lại đón nhận một đôi mắt âm u, Lam Hảo Thần cười nhìn nàng, hơi cúi đầu rồi hôn lên đôi môi hồng nhuận căng mọng, bạch vũ mộng hơi kháng cự, đứa bé còn ở đây, sao hắn có thể gan to như vậy, Lam Hảo Thần rời miệng đi, nhìn thoáng nhìn hai đứa bé đang trợn tròn mắt nhìn bọn họ, cười nói, không được nhìn, nói xong còn che mắt hai đứa bé lại rồi. Tiếp tục chuyện vừa rồi, Bạch Vũ Mộng giờ khóc giờ cười, nhưng cũng để hắn tùy ý. Tốc độ đi rất chậm, mọi người đều du sơn ngoạn thủy, không hề nóng nảy trở về, từ sau khi Lam Hảo Thần, chết, mọi người không còn được thả lỏng chơi đùa như vậy. Chậm dãi tiêu sái đi gần một tháng mới về tới Lam Tường Quốc, nhưng lúc sắp vào tới cửa thành Lam Tường Quốc thì tiếng kêu đau khổ của mộ tùy tình, khiến mọi người giật mình. Dũng Minh Hy lo lắng đỡ Mộ Tuy Tình, không ngừng hỏi có, chuyện gì, Mộ Tuy Tình không nói một lời mà chỉ ôm chặt ngực, muốn ngăn chặn sự hoảng loạn, một lúc sau, Mộ Tuy Tình mới thở thật sâu, suy yếu nằm trong lòng Dũng Minh Hy, bởi vì chuyện này mà mọi người tạm ngồi nghỉ trên cỏ gần bờ sông, lúc này tất cả đều lo lắng nhìn Mộ Tuy Tình. Mộ Tuy Tình suy yêu cười, thật xin lỗi, khiến cho các ngươi lo lắng rồi, giọng nói của Mộ Tuy Tình nghe rất vô lực. có lẽ còn có chút sợ hãi, tình nghi, sao vậy, thân thể của ngươi không khỏe, sao, bạch vũ mộng nghi hoặc hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn mộ tùy tình, mộ tùy tình lắc đầu, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đột nhiên lại cảm thấy hoảng loạn, làm cho người ta không thở nổi, thật giống như là nỗi sợ trước khi dông bão kéo tới, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ chuyện lần trước ngươi nói đã xảy ra rồi sao? Bạch Vũ mộng nhíu mày, mấy ngày nay không có chuyện gì xảy ra cả, tất nhiên mọi người cũng đã thả lỏng cảnh giác, Vũ Nhi, ngươi còn nhớ, do ta đã từng nói với ngươi, U Lam, còn ngươi nữa, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn gì đó khiến toàn bộ thế giới đảo điên, mộ túy tinh đột nhiên mở miệng khiến mọi người đều im lặng, U Lam, thật sao, không thể tránh được sao, Bạch Vũ mộng lầm bầm, mỏi mệt dựa vào trong lòng Lam hảo thần. Nhắm hai mắt lại, không muốn nghĩ nữa, mộng nghi, không sao đâu, mặc kệ xảy ra chuyện gì ta đều sẽ luôn hầu ở bên cạnh nàng, Lam hảo thần ôm chặt bạch vũ mộng, an ủi, bạch vũ mộng gật, đầu, lại nhìn về phía mộ túy tình, chẳng lẽ lần này thật sự sẽ xảy ra một trận đại chiến khó tránh được sao, nhưng như thế sẽ có nhiều người vô tội hy sinh, quan trọng là chúng ta cũng không biết kẻ địch là ai, đúng vậy, chúng ta chỉ có thể mờ mịt đi về phía trước. Không biết phía trước sẽ có gì, chỉ có thể mò mẫm thôi, nhưng bây giờ chúng ta đang rất nguy hiểm, mộ túy tình thở dài, mở miệng, xem ra chúng ta nên chuẩn bị cho sớm, ít nhất đến lúc đó sẽ không luống cuống. Tay chân, cũng nên đưa phụ hoàng mẫu hậu đến chỗ an toàn, làm hạo thần trầm tư một lúc, mở miệng, nhưng có chỗ nào yên tĩnh, không bị chuyện đời quấy nhiễu, có thể bảo vệ bọn họ an toàn được chứ, ít nhất ta thật sự không biết có chỗ nào như vậy. Bạch Vũ Mộng thở dài, có lẽ thiên sơn đỉnh có thể, sư phụ ta và sư phụ nàng nhất định sẽ bảo vệ bọn họ cho tốt, đây là nơi duy nhất mà ta nghĩ là nó tương đối an toàn, Lam hạo thần mở miệng, Bạch Vũ Mộng đâm chiêu, cuối cùng vẫn gật đầu, đúng vậy, chỉ có nơi đó mới an toàn, xem ra lần này trở về phải nhanh chóng sắp xếp, không ai được xảy ra chuyện gì cả, nhưng không ngờ vừa về tới Hoàng Cung. Còn chưa kịp nói với đám người hạ thi lan mấy câu thì đã nghe người đến báo là, thiên sơn lão nhân và thiên sơn tuyết nữ đến đây, bạch vũ mộng kinh ngạc đi ra ngoài đón, hai người nhìn thấy bạch vũ mộng cũng rất vui vẻ, đùa hai hải tử một hồi, thiên sơn lão nhân hâm mộ mở miệng, hai hải tử này có tuệ căn, bẩm sinh, ngày khác sẽ trở thành châu báu, cảm ơn sư phụ, còn sư phụ và sư thúc đến đây là vì, vừa vận hai người là sư huynh muội. Cho nên bạch vũ mộng cũng gọi thiên sơn tuyết nữ là sư thúc, thiên sơn lão nhân thở dài, liếc mắt nhìn thiên sơn tuyết nữ nhau một cái, mặt dần dần trở nên ngưng trọng, đại kiếp nạn ngàn năm sắp đến rồi, chắc hẳn ngươi cũng cảm nhận được rồi, nói xong nhìn về phía mộ túy tình, mộ túy tình gật đầu, ta thật sự cảm nhận được chút ít, nhưng mà không thể cảm giác lại không được chính xác, mộ túy tình đâm chiêu mở miệng. Ai, thật sự là nghiệp chướng lúc trước chúng ta cũng đã dự cảm được tai nạn, bây giờ mọi thứ không thể trôi qua yên ắng thì tất nhiên sinh linh sẽ đổ thán, nhưng mà có lẽ các ngươi có thể thay đổi được tai nạn lần này, hảo thần, ta hy vọng các người cố hết sức, sẽ cứu được rất nhiều người, thiên sơn tuyết nữ bổ sung thêm, rốt cục là chuyện gì xảy ra, vì sao lại có nhiều chuyện xảy, ra như vậy, bạch vũ mộng nghi hoặc hỏi ra miệng. Trong lòng lại có dự cảm không rõ, dựa theo trận đại chiến từ ngàn năm trước, trận đại chiến đó đã kéo dài 10 ngày 10 đêm, trời đen kịp, thiếu chút đêm đã phá hủy toàn bộ thế giới, cuối cùng, ba vị thượng tiên dùng toàn bộ công lực, để tạo ra một thế trận trấn ác ác ma phục sinh, phong ấn ở đáy Nam Hải, nhưng bọn họ cũng chết vì hao hết tâm lực, mọi sức lực của bọn họ đều rót vào trong U-Lam, hy vọng nếu sau này có một. Ngày ác ma phục sinh phá tan phong ấn thì sẽ có ai đó phong ấn hắn lại, cho nên lần này ác ma phục sinh kia sắp phá tan phong ấn sao, bạch vũ mộng nhíu mày, trong lòng cũng cân nhắc, ừ, lúc trước còn không chắc dù sao cũng đã ngàn năm trôi qua, lực phong ấn đã yếu đi nhiều, hiện tại ác ma phục sinh đã dục dịch, thuộc hạ của hắn cũng đã bắt đầu tác loạn, xem ra, chuyện này rất nghiêm trọng, Lam hạo thần nhân mày lại, nhìn thấy thiên sơn lão nhân khá lo lắng, đúng. Vậy, chuyện này không thể không giải quyết, đúng vậy, cho nên chúng ta đến để giúp các ngươi một tay, không biết là kết quả cuối cùng sẽ ra sao, thiên sơn tuyết nữ thở dài mở miệng, sư phụ, các ngươi không cần phải đến chợ giúp chúng ta, dù sao các ngươi đi có lẽ cũng không giúp được bao nhiêu, ta chỉ xin các ngươi, trong khoảng thời gian này hãy chăm sóc cho người nhà của ta và thần, bạch vũ mộng mở miệng, thiên sơn lão nhân còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt. Khiến định của Bạch Vũ Mộng thì liền ủ rũ, hắn biết, bọn họ không thể giúp được gì, hơn nữa còn có khả năng sẽ mất mạng, nhưng ngay cả như vậy bọn họ cũng không thể chớ mắt nhìn Bạch Vũ Mộng Lam Hạo Thần, đi mạo hiểm, nếu lúc nguy hiểm có lẽ bọn họ còn có thể hy sinh bản thân, để bảo vệ hai người, dù sao núi xanh còn đó thì sợ gì không có củi đốt, nhưng không ngờ tâm tư lại bị bọn họ phát hiện, được, chúng ta nhất định sẽ dùng cả tánh mạng để bảo vệ bọn họ. Thiên sơn lão nhân, trịnh trọng hứa hẹn, trong mắt lóe sáng, nếu có thể thì bọn họ thật sự không muốn để cho hai người trẻ tuổi đi mạo hiểm, ừ, con nữa, nhu nhi và hán nhi phải làm phiền các ngươi chăm sóc rồi, bạch vũ mộng nhắm chặt mắt, không đành lòng quay đầu đi, mới có vài ngày mà bọn họ đã phải chia lìa, Lam hạo thần ôm chặt bạch vũ mộng, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, an ủi nàng, nhách môi, mắt cũng không rõ ràng. Thiên Sơn Lão Nhân giật khóe miệng, mở miệng, ngày mai chúng ta đi, nơi, này tìm vài người tạm thời thay thế phụ hoàng mẫu hậu của các ngươi, hôm nay các ngươi cứ ở với nhau đi, ngày đó Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần, hàn huyên với đám người Duận ức liễu rất lâu lại rất quyền luyến, nhưng mà chỉ có như vậy mới là tốt nhất cho bọn họ, như vậy bọn họ mới không cần phải lo trước lo sau, vũ nhì đáng thương của ta, ngươi phải chịu khổ rồi, Duận ức liễu ôm Bạch Vũ Mộng, Nước mắt không ngừng chảy, nàng bỗng nhiên phát hiện bản thân rất vô dụng, ngay, cả nữ nhi cũng không bảo hộ được, nương, người không cần tự trách, đây là sự lựa chọn của chúng ta, đi yếu các ngươi phải làm chính là ở yên trên thiên sơn đỉnh, chăm sóc tốt cho nhu nhi và hãn nhi, bạch vũ mộng khẽ mỉm cười mở miệng, lưu luyến rời khỏi chỗ ở của mẫu thân, bạch vũ mộng và lam hạo thần ôm hai đứa nhỏ vẫn trợn tròn mắt trong ngực, lặng lặng đi trên đường nhỏ. Hình như là biết phụ thân và mẫu thân muốn đi, nên hai hài tử có vẻ rất yên tĩnh, mọi khi lúc này đã sớm ngủ, nhưng bây giờ lại nhìn hai người không hề chớp mắt, bạch vũ mộng nhịn không được chảy nước mắt, nhìn vẻ mặt hai hài tử yên tĩnh, nàng thật sự rất luyến tiếc nhưng lại không thể không làm như vậy, nếu không thì nàng sẽ có một nhược điểm rất lớn, nhìn thấy bạch vũ mộng khóc, làm hảo thần ôm nàng. An ủi nàng, đứa nhỏ trong ngực cũng cảm nhận được mẫu thân bi thương nên cũng khóc, làm hạo thần bất đắc dĩ an ủi hai đứa bé, đến khi hai hài tử khóc mệt ngủ thiếp đi thì, làm hạo thần mới mở miệng, mộng nhi, đừng đau lòng, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại bọn họ, trong mắt hắn cũng đầy sự lưu luyến, nhưng từ khi sinh ra đến bây giờ, chúng ta chưa từng tách ra, nếu bọn chúng không ở bên người ta thì ta sẽ lo lắng liệu chúng có sống tốt không. Có nhờ chúng ta hay không, mộng nhi, ta tin Phụ Hoàng và Mẫu Hậu sẽ chăm sóc hai tiểu gia hỏa này rất tốt, chúng ta sẽ nhanh chóng giải quyết mọi chuyện xong xuôi, sau đó sẽ đi tìm bọn họ, được. Không, ừ, Bạch Vũ Mộng chôn đầu trong lòng Lam Hạo Thần, dầu dĩ lên tiếng, Lam Hạo Thần nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, im lặng an ủi nàng, đúng là vẫn phải tách ra, dù Bạch Vũ Mộng không nỡ thì vẫn phải tách ra. Ngày hôm qua hai người cứ nhìn hai đứa trẻ một đêm không ngủ, thời gian lại vẫn trôi qua rất nhanh, Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần không nỡ nhìn Thiên Sơn Lão Nhân và Thiên Sơn Tuyết Nữ, lén lút dẫn mọi người ra khỏi cung, đến khi không nhìn thấy nữa mới thu ánh mắt. Lại, cũng thu lại mọi cảm xúc trên mặt, Lam Hạo Thần đau lòng ôm lấy nàng, nhìn bằng hiểu xung quanh cô ý muốn ở lại thì cười, thì ra bọn họ không cô đơn, còn có rất nhiều bằng hiểu kề vai chiến đấu. Khi đám người bạch vũ mộng khuyên can mãi thì đám người ruộn tuyết nhiên, đường ước ảnh, hạ tử lăng, Lam giác phong mới đi theo thiên sơn lão nhân, dù sao võ công của bọn họ không được tốt lắm, ở lại cũng không giúp được bao nhiêu, ngược lại sẽ gây ra phiền phức, mấy người đều thu liễm lại cảm xúc trên mặt, không ai biết trong vì sao mọi người lại ra khỏi hoàng cung mà chỉ cho rằng, bọn họ lại ra ngoài du ngoạn, mà hoàng thượng hoàng hậu thì Lam hảo thần đã sắp xếp người đóng giả. Mọi người đều hít sâu một hơi, kế tiếp thì phải duy trì cảnh giác mọi lúc mọi nơi, cho dù yên tĩnh như không có chuyện gì xảy ra thì vẫn phải đề phòng. Hôm nay mọi người đều tụ lại thương lượng kế sách với nhau, quả thật có thị vệ báo lại, nói bên ngoài có người cầu, kiến, người tới cả người đều là máu, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng. Bạch Vũ Mộng cảnh giác nhau mắt lại, khi người kia bị dẫn vào thì Bạch Vũ Mộng, nhìn kỹ mới phát hiện đó là một thị vệ ở Nam Cương. Bạch Vũ Mộng dặn do người nâng hắn dậy, tự mình tiến lên trị liệu, nhưng lại chỉ có thể lắc đầu, lục phủ ngũ tạng đều bị tổn hại, sợ là không thể sống được, cho hắn uống một viên tuyết liên hoàn, hy vọng còn có thể chống đỡ được một lúc. Một lát sau, người nọ mới tỉnh lại, nhìn, thấy nhiều người vây xung quanh thì lập tức cảnh giác, nhưng khi nhìn thấy Bạch Vũ Mộng thì lại kích động mở miệng, chiến, chiến vương, chiến vương phi, hoàng. Hoàng tử kêu ta tới xin các ngươi giúp đỡ, thánh nữ nàng, bị người ta bắt, đi rồi, nói xong liền nghiêng đầu, nhắm hai mắt lại. Bạch Vũ mộng kinh sợ, muốn hỏi thêm vài chuyện nhưng lại không thể hỏi được, bỗng nhiên nhìn thấy một phong thơ thị vệ nắm chặt trong tay, Bạch Vũ mộng dùng lực rất lớn mới lấy ra. Được, mở ra thì thấy là chữ của Trúc Dạ Hiên, Vũ tỉ Tỷ. Tỉ, tỉ tỉ bị một hắc y nhân bắt đi. Các trưởng lão đã đổi theo nhưng đến bây giờ vẫn không có tin tức, lúc trước tỷ tỷ có dặn dò ta, nếu như có chuyện gì thì có thể tìm tỷ xin giúp đỡ, hiện tại Nam Cương đã chết rất nhiều người, lòng dân hoảng sợ, ta không thể ác chế được, chỉ mấy câu ngắn ngủn nhưng cũng thấy được sự hoảng loạn của Trúc Dạ Hiên, bàn tay nắm tờ giấy của bạch vũ mộng trở nên trắng bạch, đạp vũ bị ai, bắt đi, mà hiện tại Nam Cương, dù sao Trúc Dạ Hiên vẫn là tiểu hài tử. Cho dù bình thường Trúc Đạp Vũ có dạy hắn xử lý chính sự, nhưng khi gặp đại sự thì cũng sẽ luống cuống tay chân, hiện tại không xảy ra chuyện thì xem như đã rất may mắn rồi, mọi người đứng phía sau nhìn thấy phong thư này cũng nhân mày lại, đặc biệt là mạc hàn trần, hắn ngây người đứng tại chỗ, sau khi hồi thần lại thì điên rồi chạy ra ngoài, Lam Hảo thần vội vàng kéo hắn đang rãi rụa lại, Lam Hạo thần lạnh giọng mở miệng. Bây giờ ngươi đi thì có ích gì, ngươi có biết nàng ở đâu không, thay vì ra ngoài tìm nàng thì không bằng an tĩnh suy ngẫm đối sách đi, mặc hàn trần dần bình tĩnh lại, hai tay ôm đầu, đau khổ ngồi trên mặt đất, lúc trước hắn nên đi theo nàng, sao hắn có thể để cho nàng lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, chúng ta khởi hành đến Nam Cương trước, áp chế nơi đó trước rồi tính, bây giờ đạp vũ bị bắt, các vị trưởng lão lại không ở đó, còn có rất nhiều. Người đã chết, một mình hiên nhi nhất định không thể ứng phó được, chúng ta phải đến giúp đỡ, bạch vũ mộng mở miệng, ừ, chúng ta vẫn nên nhanh chóng chuẩn bị rồi lập tức xuất phát, không thể chờ đợi được nữa, làm hạo thần mở miệng, lập tức nghĩ đến chuyện gì đó, tất cả mọi người cùng đi, nơi này không có gì quan trọng, bây giờ chuyện chúng ta phải làm là mọi người phải ở cùng nhau, không thể phân tán sức mạnh được. Ừ, mọi người gật đầu rồi vội vàng trở về thu dọn một, chút hành lý rồi chuẩn bị xuất phát, tốc độ đi đường cực kỳ nhanh, không ngủ không nghỉ mất vài ngày đã đến được Nam Cương, Bạch Vũ mộng nhớ lại đường đi lúc trước rồi dẫn mọi người cùng đi vào, sau khi bọn họ đi vào thì sau một gốc cây thoáng xuất hiện một bóng người ẩn nập, hắn mặc y phục đen làm cho người khác không nhìn thấy rõ cảm xúc, sau khi đi vào không bao lâu, thì liền tới được chỗ lúc trước lần đầu nhìn thấy Trúc Đạp Vũ. Bạch Vũ Mộng dựa theo chỉ nhớ đi đến thủ đô của Nam Cương, đến cửa Hoàng Cung, Bạch Vũ Mộng thở dài, trên đường đi đều không có dân chúng, mọi người nhìn thấy người lạ tới thì rất sợ hãi trốn vào nhà, thị vệ giữ cửa Hoàng Cung nhìn thấy bọn họ thì rất nghi hoặc, cảnh giác nhìn đến khi nhìn thấy một người trong số đó thì mới hít mắt, không chắc chắn mở miệng, các người là chiến vương và chiến vương phi, lần trước hắn đứng nhìn từ xa. Dù sao người có diện mạo như vậy rất khó có được người thứ hai, ừ, các ngươi, nhanh đi thông báo một tiếng đi, Bạch Vũ Mộng gật đầu, thị vệ kiên nhanh chân đi thông báo, chỉ chốc lát sau trúc dạ hiên chạy ra ngoài, bỗng chốc nhào vào trong lòng Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng bị hắn nhào tới thì hơi lui về sau một chút rồi, cũng liền lọt vào một cái ôm ấm áp, làm hạo thần yêu chiều nhìn hoàn cảnh này, ôm Bạch Vũ Mộng thật chặt, Vũ tỉ tỉ, ta rất sợ, tỷ tỷ bị bắt đi rồi, hiện tại ngày nào những người kia cũng nói tỷ tỷ sẽ không về nữa, ta thật sự rất sợ. Trúc giả hiên khóc hòa lên, bạch vũ mộng trấn an hắn, thở dài mở miệng, hiên nhi thật dũng cảm, hiên nhi tuyệt nhất, hiện tại vũ tỷ tỷ còn có hạo thần ca ca đã tới rồi, không sao đâu, tỷ tỷ đệ sẽ không xảy ra chuyện gì cả, ừ, trúc giả hiên dấu dĩ lên tiếng, nhưng vẫn không chịu rời khỏi người bạch vũ mộng, cơ thể hắn run nhẹ, Chuyện này thật sự khiến hắn sợ hãi, khó khăn lắm hắn mới có thể chịu đựng đau khổ lâu, như vậy nên hiện tại mới khóc thế này, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, còn chưa trưởng thành, nên cũng cần phải bảo vệ, bạch vũ mộng và lam hạo thần vừa vào hoàng cung, người trong hoàng cung cũng biết bọn họ, bọn họ cũng biết nhất định lần này đã xảy ra chuyện, nếu không thì hai vị này sẽ không xuất hiện, đi đến nơi trúc đạp vũ bị bắt đi. Dựa theo lời của Trúc Dạ Hiên, ngày đó Trúc Đạp Vũ đang dạy hắn xem tấu trương, Trúc Dạ Hiên ra ngoài đi vệ sinh, lúc trở về thì thấy tỉ tỉ bị một người bắt đi, Trúc Dạ Hiên trốn sau bụi cỏ nên không bị phát hiện, biết người nọ đã đi xa thì Trúc Dạ Hiên mới chạy đi tìm các trưởng lão giúp đỡ, không thể không nói Trúc Dạ Hiên rất thông minh, nếu lúc đó hắn ra mặt thì nhất định cũng sẽ bị bắt đi, đến lúc đó chỉ gây thêm phiền phức. Hiền nhi, đến bây giờ các vị trưởng lão còn chưa trở về sao, Bạch Vũ mộng Nhíu mày nhìn chỗ này, cũng không có gì đặc biệt, là tam trưởng lão đuổi theo trước, nhưng qua một ngày vẫn không trở về, sau đó nhị trưởng lão cũng đi, cho tới. Bây giờ đều không ai trở về, ta nói đại trưởng lão không nên đi cho nên hiện tại đại trưởng lão vẫn còn ở lại. Được, ta đã biết, để đi nghỉ ngơi trước, sẽ không có chuyện gì đâu, Bạch Vũ mộng đau lòng xoa đầu Trúc Dạ Hiên. An gủi vài câu rồi đi tìm đại trưởng lão, đại trưởng lão cũng nghe được tin tức nên tự chạy đến, nhìn thấy đám người bạch vũ mộng thì cũng hiểu rõ, đi lên cung kính hỏi, chiến vương, chiến vương phi, tình thế bây giờ nên làm thế nào cho phải đây? Bạch vũ mộng mím môi, nhìn Lam hạo thần một cái, Lam hạo thần mở miệng, tạm thời án binh bất động, trấn an lòng dân trước, những việc khác chúng ta cần phải nghiên cứu một chút, khi đại trưởng lão rời đi thì mặc hàn trần mới mở miệng. Ta muốn đi tìm nàng, làm hạo thần kéo hắn lại kịp thời, ngươi đi có tác dụng sao, không phải sẽ tăng thêm phiền phức cho chúng ta ư, ngươi vẫn nên ngồi im ở đây giúp hiên nhi trấn an dân chúng đi, chuyện này chúng ta sẽ xử lý, nói xong, làm hạo thần liền buông lỏng tay ra, bản thân sẽ không ép buộc hắn, điều nên nói cũng đã nói, còn quyết định thì thuộc về hắn, mặc hàn trần suy sụp buông tay, loại cảm giác bất lực này đã tra tấn hắn đến mức sắp nổi điên. Nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì, Bạch Vũ Mộng và Lam Hảo Thần đến phòng trúc dạ hiên chuẩn bị cho bọn họ, Bạch Vũ Mộng cau mày mở miệng, lâu như vậy mà vẫn không quay lại, ta thấy hai vị trưởng lão lành ít giữ nhiều, Mộng nhi, không biết nàng có, cảm nhận được hay không, ta thấy có người nhìn chầm chầm chúng ta, cho dù không chắc chắn lắm nhưng thật sự là có, Lam Hạo Thần bỗng nhiên mở miệng, phải không, Bạch Vũ Mộng nhíu mày. Vừa rồi nàng một lòng một dạ chú ý chúc dạ hên nên tất nhiên là, không chú ý tới, nhưng Lam Hạo Thần luôn đứng sau lưng nàng thì lại nhận ra, ý của chàng là gì. Bạch Vũ mộng bỗng nhiên mở miệng, hình như cũng nghĩ tới điều gì đó, trong mắt có chút tàn nhẫn, nhất định là có người đã dám, sát hành động của chúng ta, còn nữa, vừa rồi, Lam Hạo Thần nói một nửa, đột nhiên ngừng lại, ném thẳng chén trà trong tay lên trên đỉnh đầu. Hình như có người bị đánh chúng, Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần thả người nhảy lên, nhưng bên ngoài lại không có một bóng người, trở lại khóa chặt cửa phòng, Bạch Vũ Mộng mở miệng, xem ra là đã đi theo chúng ta rất lâu rồi, không đúng, Lam Hạo Thần nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ rồi mới mở miệng, cảm giác không đúng, người này và người theo dõi chúng ta lục đến Nam Cương là cùng một người. Nhưng người theo dõi chúng ta trước khi tiến vào Nam Cương, thì ta không thể chắc chắn được phương hướng của hắn, xem ra chuyến đi lần này nguy hiểm từ phía, đã nhiều người muốn theo dõi chúng ta như vậy, thì chúng ta liền để cho bọn họ nhìn đi, xem thử coi đó là ai, bạch vũ mộng nguy hiểm nheo mắt lại, được rồi, vất vả lâu như vậy rồi, nàng nghỉ ngơi một chút đi, làm hạo thần nhẹ nhàng dỗ nàng, bạch vũ mộng. Mỏi mệt nhắm hai mắt lại, tùy ý để Lam Hạo Thần ôm nàng lên giường, cảm giác được Lam Hảo Thần muốn rời khỏi, Bạch Vũ mộng vươn tay nằm ống tay áo của hắn, chàng muốn đi đâu, Lam Hảo Thần cười, cầm ngược lại đôi bàn tay nhu nhược không xương kia, ta bỗng nhiên nhớ ra có một số việc chưa hỏi rõ ràng, nàng nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ về nhanh thôi, Bạch Vũ mộng trợn mắt nhìn hướng Lam Hạo Thần rời đi, mỉm cười rồi lại nhắm hai mắt lại, hắn đã không muốn nói thì nàng cũng. Sẽ không hỏi nhiều, Lam hạo thần đi đến núi giả bên ngoài thì khoanh tay lại, một lát sau mới mở miệng, xuất hiện đi, theo dõi lâu như vậy, không thấy phiền sao, bốn phía đều yên tĩnh, một lúc sau mới có một bóng người đi ra khỏi núi giả, hoán giận mở miệng, đã nhận ra thì sao còn ra tay nặng như vậy, ai bảo ngươi không có việc gì làm lại thích đi theo dõi người khác, giọng Lam hạo thần không vui không buông, ánh mắt sắc bén nhìn thượng quan diệu nhiên đau khổ ôm miệng, Vết thương, đúng, chính là Thượng Quan Diệu Nhiên, rất lâu về trước hắn có nghe cô cô nói qua, tương lai sẽ có một đại kiếp nạn ngàn năm, bây giờ, nghe nói bọn họ ra khỏi Lam tưởng Quốc thì liền hiểu rõ, đại kiếp nạn đã đến, mà chìa khóa để hóa giải nó chính là Bạch Vũ Mộng, hắn lo lắng cho nên mới đi xem thử, không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy, Lam Hảo Thần không để ý đến hắn nữa mà nhìn về một hướng khác mở miệng. Còn chưa muốn xuất hiện sao, trong giọng nói có, chút y lạnh, làm cho người ta kinh hãi, từ chỗ tối có một người đi ra, thượng quan diệu nhiên kinh ngạc mở to hai mắt, hắn đi theo lâu như vậy mà sao không biết còn có người khác cũng đi theo, doãn tuyệt ngân, làm hảo thần nhẹ nhàng thì thầm, lập tức mở miệng, nàng không phải là nàng ta, nàng ta đã chết rồi, ngươi đến đây để làm gì, doãn tuyệt ngân im lặng một lúc. Khi Thượng Quan Diệu Nhiên cho rằng hắn sẽ không mở miệng thì hắn lại mở miệng, ta biết, nhưng ngươi không thể cản ta quan tâm đến linh hồn đã dùng cơ thể của nàng. Lam Hạo Thần nguy hiểm nheo mắt lại, quả nhiên hắn không nghĩ sai, tuy rằng hắn thích bạch vũ mộng trước kia, nhưng mộng nhi của hiện tại, hắn cũng thích, nơi này không cần các ngươi, các ngươi vẫn nên đi đi, nếu không đến lúc đó thiếu mất cánh tay cẳng chân thì đừng trách chúng ta, giọng nói của Lam Hạo Thần cực kỳ vô tình. A không hổ là Lam Hảo Thần, ngược lại ta thật không ngờ lại bị ngươi phát hiện, nhanh như vậy, nhưng như thế thì sao, ta sẽ không rời đi, doãn tuyệt ngân cười chế diễu, Lam Hảo Thần nheo mắt nhìn hai người, đột nhiên nở nụ cười, tùy ý mở miệng, đây là tự các ngươi nói, vừa vặn thiếu vài người giúp đỡ, các ngươi ở lại đi, thượng quan diệu nhiên hơi nghi hoặc nhìn Lam Hạo Thần, biết Lam Hảo Thần rời đi nhưng vẫn không có phản ứng gì. Vốn cho là phải hao tốn nước miếng để thuyết phụ, nhưng không ngờ hắn lại đồng ý nhanh như vậy, doãn tuyệt ngân nhìn, hắn một cái, rồi tốt bụng nhắc nhở, ngươi cho là hắn sẽ cho phép hai tình định ở lại bên cạnh sao, ngươi vẫn nên chuẩn bị cho cuộc sống khổ cực sau này đi, tuy là nói như vậy, nhưng doãn tuyệt ngân lại hề rời đi mà vẫn ở lại như cũ, chỉ vì muốn bảo vệ nàng, trở lại trong phòng. Lam hạo thần nhẹ nhàng đến bên người bạch vũ mộng, ven tóc trên mặt nàng ra, khẽ thở dài một tiếng, sự ghen tuông trong mắt rất rõ ràng, bạch vũ mộng mở mắt ra đã nhìn thấy ánh mắt ghen tuông này, nở nụ cười, tựa vào trong lòng lam hạo thần, hỏi, sao vậy, thần, lam hạo thần thở dài một tiếng, hắn cũng biết là không thể gạt được nàng, thượng quan diệu nhiên và doãn tuyệt ngân đều theo tới, người theo dõi chúng ta chính là bọn họ. Doãn tuyệt ngân, Bạch Vũ Mộng có chút kinh ngạc mở miệng, cảm thấy bàn tay bên hông xiết chặt thì mới bật cười, chui vào trong lòng Lam Hảo Thần, cười mở miệng, thế nào, ghen tị sao, ta chỉ có chút kinh ngạc mà thôi, ừ, ta biết. Lam Hạo Thần sờ sờ tóc Bạch Vũ Mộng, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai nàng, hưởng thụ phút giây yên tĩnh, vậy bọn họ tới làm cái gì? Bạch Vũ Mộng vươn tay ôm lấy thân hình cường tráng của Lam Hảo Thần. Thoải mái thở dài, hơi nhắm hai mắt lại, làm hạo thần nhéo mũi bạch vũ mộng, nàng biết rõ còn gì, nhưng mà ta đã giữ bọn họ lại. Bạch vũ mộng có chút kinh ngạc, nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục lại bình thường, ngấm lại thì bọn họ ở lại cũng có thể giúp được một tay, hơn. Nữa, không biết thần sẽ chỉnh bọn họ thế nào, ngấm lại cũng có chút thú vị, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, bạch vũ mộng lại mở miệng. Thần, chàng nói xem chúng ta phải làm gì mới tìm được đạp vũ, càng kéo dài thì nàng càng nguy hiểm, ừ, nhưng chúng ta giống như mò kim đáy bể vậy, vốn không thể tìm được, ta nghĩ đối phương bắt nàng nhất định là để uy hiếp chúng ta, ta đoàn hắn đã biết được chuyện nàng có ô lam rồi, nếu như đúng là vậy thì tạm thời nàng không gặp nguy hiểm, ta biết, nhưng ta rất lo lắng, thật sự không gặp nguy hiểm, nhưng lỡ bị tra tấn thì sao có thể chịu được. Bạch Vũ Mộng hơi oán giận, được rồi, không cần lo lắng, ngày mai chúng ta bắt đầu đi tìm ở nơi mà Hiên Nhi nói trước, nói không chừng sẽ tìm được dấu vết để lại. Lam hạo thần an ủi Bạch Vũ Mộng gật đầu, mỏi mệt nhắm hai mắt lại, suốt cả ngày làm cho nàng cảm thấy mỏi mệt vô lực. Nàng biết buổi tối thần muốn nàng an tâm ngủ nên luôn bảo vệ nàng đến sáng, cứ tiếp tục như vậy thì sao có thể chịu được. Thần, chàng nghỉ với ta đi, hôm nay chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, Bạch Vũ Mộng kéo ông tay áo Lam Hạo Thần, mở miệng nói, được, Lam Hạo Thần yêu chiều cười, cởi giày chui vào trong chăn, ôm Bạch Vũ Mộng để cho nàng an tâm ngủ, bản thân cũng hơi nhắm mắt lại, nhưng lỗ tai lại luôn chú ý động tính xung quanh, Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ thở dài, vươn tay bịt kín mắt Lam Hạo Thần, thần, chàng ngủ cho ngon đi, đã lâu rồi. "Chàng không nghỉ ngơi cho đàng hoàng." "Ừ, Mộng nhi, nàng ngủ trước đi, lát nữa ta sẽ ngủ, nàng không cần lo lắng, ta sẽ không để cho mình ngã gục." Giọng nói ấm áp của Lam Hạo Thần khiến Bạch Vũ Mộng dần dần tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, hai người đến chỗ trúc dạ hiên chỉ để tìm kiếm, đương nhiên tất cả mọi người đều đi theo, bởi vì không ai biết bọn họ có gặp phải kẻ địch hay không, cho dù võ công những người khác không cao bằng Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng, nhưng nếu Liên thủ thì cũng không kém là bao, cho nên bọn họ đi theo Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng cùng an tâm, đương nhiên Thượng Quan Diệu Nhiên và Doãn Tuyệt Ngân cũng đi theo, tuy rằng những người khác cảm thấy kỳ quái vì đột nhiên có thêm hai người, nhưng vẫn im lặng không nói gì cả. Một đường đi tới đó, bọn họ luôn chú ý tình huống chung quanh, phát hiện chung quanh đều rất trống trải, không có gì cả, vốn không có chỗ để ẩn núp, nơi này làm sao có thể giấu người, có phải hiên? Nhi nhìn, nhìn lầm rồi không ru dẫn Minh Hy nhíu mày mở miệng liếc nhìn xung quanh nhanh chóng nắm chặt tay mộ túy tình Tuy rằng võ công mộ túy tình cũng không cao nhưng lại có vô thuật có lẽ ở lúc mấu chốt có thể giúp được không ít huống chi nàng còn có thể tiên đoán trước mọi chuyện không đúng hẳn là sẽ không nhìn lầm nếu như nói không sai thì nhất định là ở trong này dù sao chuyện gì vô lý thì đều có thể xảy ra làm hảo thần lạnh nhạt mở miệng chúng ta sẽ tìm Thử, có lẽ thật sự có thể tìm được manh mối gì đó, mộ túy tinh cẩn thận nhìn xung quanh, ý muốn tìm cho ra ít manh mối. Các ngươi nói xem, nếu người bị ác ma phục sinh bắt đi, sao có thể chỉ bị nhốt ở chỗ đơn giản như vậy được, nhất định sẽ bị đưa về hồ. Mạc hàn trần nhíu mày, nhìn từng tấc đất ở xung quanh, chỉ cầu chúng ta nhanh chóng tìm được hắn, chỉ có nhân lúc hắn còn yếu thì mới có thể cho hắn một kích chí mạng được, nếu không thì thật không biết chuyện gì sẽ xảy. ra, bạch vũ mộng hít mắt rồi bỗng nhiên chăm chú nhìn vào một chỗ, ta nghĩ ta biết nên tìm hắn thế nào rồi, bạch vũ mộng cười thần bí, kéo lam hạo thần đi đến chỗ một cánh hoa nhỏ rồi nhìn không chấp mắt, vũ nhi, ngươi có phát hiện gì sao, dũng minh hy nhìn cẩn thận, nhưng vẫn không hiểu cái này có gì kỳ lạ, nghi hoặc mở miệng, các ngươi xem, có phải bên trên có một con sâu rất nhỏ không, đây là manh mối đạp vũ để lại cho chúng ta, Đây là cổ trùng Nam Cương, nếu đã, nhớ kỹ mùi hương của một người thì sẽ tìm thấy người đó rất dễ dàng. Bạch Vũ Mộng chỉ vào một chỗ không dễ bị phát hiện mở miệng, nói cách khác, chỉ cần chúng ta đi theo con sâu này thì có thể tìm được nàng. Giọng nói của Mạc Hàn Trần có chút vui mừng, không dám tin mở miệng, ừ, chắc là như vậy, chúng ta thử trước xem. Bạch Vũ Mộng mở miệng, sau đó lay động đóa hoa một chút, con sâu lập tức phi lên, bay về phía trước. Mọi người cũng nhanh chóng đuổi theo, đuổi một, lúc lâu thì đến được một chỗ khác rộng lớn hơn, nơi này không có một ngọn cỏ, cực kỳ hoang vắng, làm sao có thể, sao Nam Cương lại có nơi như vậy, dẫn minh hi khẽ như mày, tuy rằng hắn không nắm rõ nhưng cũng biết là không có nơi nào như vậy, xem ra, nơi này không phải hoang vắng từ trước mà là, từ có cái gì đến đây khiến nơi này bị lây nhiễm nên mới trở nên như vậy. Làm hạo thần nhíu mi nhìn tất cả những thứ này, tay nắm thật chặt, ngay khi làm hạo thần vừa dứt lời, thì nghe thấy một âm thanh trói tai, tiếp theo đó thì từ bên trong có một làn khói đen bay ra, dần dần hình thành một hình người, người này toàn thân đều bị màu đen bao phủ, chỉ để lộ đôi sắc bén như chim ưng, hung ác nham hiểm nhìn chầm chầm người xâm nhập địa bàn của hắn, các ngươi dám can đảm sông vào nơi này, xem ra là không muốn sống để ra ngoài nữa. Yết hầu hắn khẽ động đậy rồi phun ra một âm thanh làm cho người ta khó chịu, ngươi chính là ác ma phục sinh sao? Làm hạo thần nhìn chầm chầm người luôn bị bóng đen bao phủ, nếu hắn không sai thì trước khi bọn họ vào Nam Cương, chính hắn là người đã theo dõi bọn họ. A, vẫn còn có người biết ta, thật đúng là làm người ta kinh ngạc, chật chậc đã như vậy thì ta liền miễn tội chết cho các ngươi, ác ma phục sinh chậc chật hai tiếng. Miệng lại vang lên vài âm thanh làm người ta hoảng sợ nuốt nước miếng, à, muốn giết chúng ta, vậy phải xem thử ngươi có bản lĩnh không đã, nếu như ngươi an, phận ở dưới đáy Nam Hải thì sẽ bình an vô sự, nhưng ngươi đã muốn ra ngoài thì đừng trách chúng ta không khách sáo, bạch vũ mộng lạnh lùng, sao, nữ hải tử có giọng điệu thật lớn, các ngươi biết rõ ta như thế, sao nào, chẳng lẽ ngươi chính là hậu nhân của mấy tên thượng tiên đáng chết kia. Hà hà, ta thấy ngươi vẫn nên trở về bú sữa mẹ vài năm nữa đi, không tin sao, hay là không dám, bạch vũ mộng nhíu mày, thờ ơ nhìn ác ma phục sinh, trong lòng âm thầm sốt ruột, phải làm, gì mới mới cứu được đạp vũ, không dám, buồn cười, ta thấy ngươi mới là không dám, nhiều người như vậy mà còn chưa đánh thắng được ta, hống hổ chỗ này ta còn giữ ba người khác nữa, ác ma phục sinh âm hiểm nở nụ cười, ti bỉ. Bạch vũ mộng thấp giọng rủa một tiếng, vươn tay giữ chặt mạc hàn trần đang mất kiên nhẫn muốn sông lên, lúc ngẩn đầu lên thì trên mặt đã đầy băng xương, nói cũng vô nghĩa, tay chém ra tuyết cẩm, đánh thẳng vào tử huyệt của ác ma phục sinh, có vẻ hắn. Cũng không ngờ bạch vũ mộng lại thẳng thắn như vậy, có chút hoảng loạn né tránh, xem ra ta không thể xem nhẹ ngươi, ác ma phục sinh cười, mắt cũng lập tức trở nên âm u, tay không ngừng đánh ra một luồng khí đen. Lam hạo thần phi thân lên cùng hỗ trợ Những người còn lại thì tấn công ở nhiều phía khác nhau Mộ túy tinh lại phụ trách tạo kết giới bảo vệ mọi người Còn có cả vu thuật Hôm nay ta sẽ tóm gọn một lưới hết Sau này thiên hạ là của ta Ha ha ha Ác ma phục Sinh hít mắt lại Nở nụ cười Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh không đã Bạch vũ mộng lạnh giọng mở miệng Lập tức nhìn thoáng qua Ú Lam trong tay Không biết tại sao trong đầu đột nhiên xuất hiện một ít tâm pháp, bạch vũ mộng tĩnh tâm, hơi nhắm mắt lại, nhận được tín hiệu, làm hảo thần nhanh chân tiến lên bảo vệ nàng, đến khi bạch vũ mộng bỗng dưng mở mắt ra, trong mắt lại có chút ánh sáng. Bạch vũ mộng thì thảo nói nhỏ nhẹ vài câu, u lam cung phát ra màu lam chói mắt, chiếu sáng cả một góc trời, người ngoài nhìn thấy thì đều kinh thán, không biết đã xảy ra chuyện gì mà trời lại xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Có người nói đây là đại cát, biểu thị năm sau nhất định mưa thuận gió hòa, cũng có người nói đây là tin dữ nhất định đã xảy ra chuyện gì có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Thiên Sơn Lão Nhân và Thiên Sơn Tuyết Nữ đứng ở trên ở Thiên Sơn, đỉnh cách đò xa xôi, nhìn thấy nửa bầu trời ở phía xa xa ngập tràn màu lam sáng dọi, trong mắt cũng, ẩn chứa đầy sự lo lắng, sao lại nhanh như vậy, không biết bọn họ có thể vượt qua kiếp nạn lần này hay không. Lúc trước ba vị thượng tiên đã phải trả giá rất lớn mới áp chế được hắn, huống chi là bọn họ, có lẽ chúng ta không nên để cho bọn họ đi, nhưng U Lam đã lựa chọn Vũ Nhi làm chủ nhân, thì nàng không thể trốn thoát được số mệnh, nàng không thể không đối mặt, nàng thông minh như vậy có lẽ kết cục cuối cùng sẽ không giống lúc đó, đúng không? Hy vọng là thế. Mộ Dung Nam của Mộ Dung Quốc khoác hoàng bào nhìn về phía chân trời xa xôi, trong lòng cũng có chút nôn nóng. Biết rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng lại cảm thấy bất lực, thật sự khiến cho người ta khó chịu, mà bên này ánh sáng của U Lam không hề yếu đi, tất cả mọi người đều bị trói mắt không mở ra được, ác ma phục sinh hơi nhíu mắt, nguy hiểm nhìn U Lam, không ngờ ngàn năm trôi qua, mà pháp lực của đám thượng tiên kia vẫn còn mạnh mẽ như vậy, vốn dĩ thế lực đang ngang nhau nhưng, nếu có thêm vài người nữa đến thì hắn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên, phải tốc chiến tốc thắng. Bạch Vũ Mộng luôn chú ý tới biểu cảm của ác ma phục sinh, lúc này nhìn thấy mắt hắn có chút hoảng loạn thì nàng nhếch môi, ánh sáng của U Lam trong tay cũng càng tăng lên, nhìn thoáng qua Lam Hảo Thần, Lam Hảo Thần hiểu ý gật đầu, những người khác cũng nhận ra điều gì đó nên đều tự giác lui ra sau, Lam Hảo Thần hơi tăng lực cho thanh kiếm trong tay, Bạch Vũ Mộng xoay, tròn người trong không chung, phối hợp với phượng múa kiểu thiên, tấn công về phía ác ma phục sinh. Làm hạo thần tìm đúng thời cơ, cũng đồng thời sử dụng kiếm chỉ giang sơn, hai loại võ công dung hợp vào nhau, sức mạnh phát ra càng lúc càng lớn, ác ma phục sinh hoảng sợ mở to hai mắt, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, hai người trẻ tuổi trước mắt lại có thể bộc phát ra sức mạnh lớn như thế, hơn nữa còn có u lam, hắn không có chút phần thắng nào, không bằng chạy trốn trước, nghĩ vậy, liền muốn trốn thoát, bạch vũ mộng phát hiện được mục đích của hắn. Lạnh lùng nhếch môi, còn muốn chạy, sợ là không dễ như vậy đâu, lúc trước thượng tiên không hoàn toàn đánh bại ngươi nên mới để lại mối họa này, hiện tại ta sẽ không dẫm lên vết xe đổ đó. Bạch vũ mộng nói xong liền ngưng tụ một luồng khí lớn hơn nữa, nhìn Lam hạo thần rồi hai người cùng tấn công, đánh thẳng về phía hắn, ác ma phục sinh tránh không kịp, cường ngạnh sử dụng sức mạnh cả người, cùng chống, trả lại. Nhưng mà cũng chỉ phí công, sức mạnh của ba vị thượng tiên cùng với bạch vũ mộng, và lam hạo thần đồng loạt tấn công sao có thể dễ dàng bị đánh tan được. Dần dần ác ma phục sinh trở nên lực bất tỏng tâm, bạch vũ mộng nắm đúng thời cơ, gia tăng lực đạo nên hắn bị đánh trúng, cả người bị lửa mạnh đốt cháy nên đau khổ. Hôm nay ta lại thua trong tay các ngươi, ta không cam lòng, không cam lòng. Ác ma phục sinh ma gào thét một tiếng lớn, chung quy vẫn không trốn thoát. Mà tan thành mây khói, bạch vũ mộng vô lực ngã xuống, làm hạo thần vội vàng vươn tay đỡ được, mộng nhi, không sao rồi, tất cả đều đã trôi qua, hiện tại điều duy nhất nàng phải làm chính là dưỡng cơ thể cho tốt, ừ, bạch vũ mộng đáp nhẹ một tiếng, trước mắt đột nhiên xuất hiện nhiều vệt màu lốm đốm, ba vị thượng tiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mỉm cười nhìn bọn họ, các ngươi, bạch vũ mộng có chút kinh ngạc. Nhìn trang phục của họ thì chắc hẳn đây chính là các vị Thượng Tiên, các ngươi làm rất khá, lúc trước chúng ta hợp lực cũng chỉ có thể trấn áp hắn, không ngờ các ngươi lại có thể diệt được hắn, thật sự là rất cảm tạ các ngươi." Một vị Thượng Tiên trong đó nói, Bạch Vũ mộng lắc đầu, nói, "Chúng ta cũng chỉ muốn bảo vệ người mà mình muốn thôi, năng lực của các ngươi chúng ta không bắt kịp, bây giờ ác ma phục sinh đã bị diệt, đại kiếp nạn ngàn năm cũng đã bị giải quyết dễ dàng." Ngươi cần phải trở về, cả người bạch vũ mộng, run lên, rốt cục điều nàng lo lắng cũng vẫn xảy ra sao, nếu là như thế thì thần phải làm sao bây giờ, còn nàng cũng nên làm gì đây, vì sao, không thể, ở lại sao? Bạch vũ mộng nhẹ nhàng hỏi, cảm thấy cánh tay ôm mình xiết chặt lại, trong lòng bạch vũ mộng có chút chua xót khó nói, các vị thượng tiên cũng liếc mắt nhìn nhau nhưng vị thượng tiên kia vẫn mở miệng. Nếu như ngươi muốn ở lại vậy thì người thân kiếp trước của ngươi thì sao, không quan tâm nữa ư, bạch vũ mộng, chầm mặc, mọi chuyện đều không thể tốt đẹp hết, nếu cố nưu kéo bên này thì sẽ làm người bên kia đau khổ, nàng vốn không thể lựa chọn, vì sao người đó lại là ta, bạch vũ mộng lầm bầm nói, làm hạo thần đau lòng ôm chặt nàng, nhưng cũng không biết nên an ủi thế nào, vài vị thượng tiên bất đắc dĩ, thật ra bọn họ cũng không muốn nhìn thấy kết quả này. Nhưng lại không thể đưa ra một lựa chọn khác, các vị thượng tiên, có thể để những người bên kia và bên này cùng nhau lui tới, không, như vậy thì không cần lo lắng mấy vấn đề này nữa, mộ túy tình nhíu mày, thật lâu sau mới mở miệng, mấy vị thượng tiên nhìn nàng, một lát sau mới mở miệng, người cũng đến từ nơi đó, người cũng không nằm trong dự đoán của chúng ta, nếu đã như thế thì để chúng ta thử một lần, nói xong mấy người bọn họ hợp lực. Do sức mạnh vào trong U-lam, một lát sau ánh sáng dần dần phai nhạt đi, các vị thượng tiên suy yếu thở phì phò rồi lại bật cười, không ngờ U-lam đi theo. Ngươi một thời gian lâu linh khí lại tăng lên không ít, chúng ta ba người hợp lực khai thông vòng xoay thời gian, sau này dựa vào U-lam, tất cả các ngươi có thể tùy ý xuyên Việt, nhưng mà phải sử dụng cẩn thận, nếu bị người có lòng xấu lợi dụng thì sợ sẽ tạo nên sự hỗn loạn trong thời không. Ừ, ta đã biết, Bạch Vũ mộng hưng phấn nắm chặt tay Lam Hạo Thần, rốt cục cũng không cần phải tách ra nữa, có lẽ, sau này còn có thể dẫn Gia Gia và ba mẹ, thiền thiền đến cổ đại Du. Ngoạn, bọn họ nhất định sẽ rất vui, thân thể các ngươi ở hiện đại đã bị phá hủy, hiện tại người nhà của các ngươi sắp điên lên rồi, mau trở về xem thử đi, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, cũng nên đi rồi, U Lam sẽ bảo vệ các ngươi. Thượng tiên nói xong liền rời khỏi đó, đợi chút, thượng tiên, ta còn một chuyện không rõ, vì sao ở hiện đại cũng có một thần, bạch vũ mộng đột nhiên lên tiếng, như mày hỏi vấn đề khiến nàng phiền lòng, tất cả đều là duyên số, hai, người các người hưu duyên, dù là kiếp trước hay kiếp này, nói xong thì bóng dáng càng lúc càng mở nhạt rồi dần dần tan biến, bạch vũ mộng vui vẻ nở nụ cười, xoay người ôm lấy lam hạo thần. Thần, rốt cục chúng ta cũng có thể an tâm mà sống, ừ, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, hai người nói một tiếng với mấy người mộ tùy tình, kêu bọn họ đưa Trúc Đạp Vũ về trước, còn bọn họ lại muốn về hiện đại một chuyến, lúc Trúc Đạp Vũ được cứu ra ngoài, ngoại trừ cơ thể có, chút suy yếu, trên cơ bản là không có chuyện gì, ngay cả hai trưởng lão cũng bị thương nhẹ, xem ra ác ma phục sinh vốn chỉ muốn bắt bọn họ làm con tin. Cho nên mới không có làm họ bị thương, hai người dựa vào U Lam trở lại nhà của Bạch Vũ Mộng ở hiện đại, chỉ thấy tất cả mọi người đều ngồi với nhau, ngay cả nhà họ Lam cũng ở đó, Lam Thiển Hề khóc đến xưng đỏ mắt, người hai nhà đều đầy bi thương, đột nhiên nhìn thấy hai người xuất hiện đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn. Họ, Bạch Vũ Mộng mím môi cười, hoạt bát mở miệng, ra ra, cháu gái người mới đi có vài ngày mà người đã không nhận ra. Bạch Lão ra rụi mắt, vui mừng thấy hai người chết đi sống lại, liên tục hít vài hơi, càng nhìn càng vừa lòng. Hai người kể lại mọi chuyện cho bọn họ nghe, mọi người cũng đều rất vui vẻ, con nói nhất định phải đến cổ đại xem thử, bọn họ chưa đến đó bao giờ đâu. Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ dẫn một đám người quay lại Lan tưởng Quốc, mọi người nhận được tin. Cung đã sớm rời khỏi Thiên Sơn Đỉnh, tụ tập tại Lan Tường Quốc, Bạch Vũ Mộng ôm con trai con gái đã lâu không gặp. Hốc mắt đỏ ẩn lên, mộng nhi, không sao rồi, sau này chúng ta nhất định sẽ thật hạnh phúc, Lam hạo thần ôm lấy bạch vũ mộng, cảm thán nói, thu Hằng Duệ cũng chạy đến từ thanh Hoàng Quốc, chẳng qua còn có thêm một người nữa đi theo, đó là đường ức ảnh, bạch vũ mộng kinh ngạc nhìn hai người nắm tay, chậm rãi nở nụ cười, thật tốt, tất cả mọi người đều đã tìm, được hạnh phúc, đám người bạch lão ra và những người cổ đại giống như đã quen nhau từ lâu vậy. Vui vẻ trò chuyện, đoàn người hạ tử lăng cung ẩm ý muốn đến hiện đại xem thử, muốn xem coi chỗ đo có gì tiên tiến hơn nơi này. Bạch Vũ Mộng và Lam Hảo Thần yên tĩnh ngồi ở một góc, mỗi người ôm một đứa trẻ, có lẽ bọn nhỏ cũng cảm nhận được người nhà vui vẻ nên đều cười rất vui vẻ. Phụ thân, mẫu thân, bỗng nhiên trong lòng vang lên một giọng nói mơ hồ không rõ, Lam Hảo Thần, kinh hỉ cúi đầu nhìn lại thì thấy Lam Hãn Nguyệt trong ngực mình mộng máy miệng. Tiếng nói cũng không rõ ràng. Bên kia Lam Tuyết Nhu không chịu bị xem nhẹ nên cũng kêu lên, Bạch Vũ mộng quá vui mừng, nhìn Lam Hạo Thần, hưng phấn mở miệng, "Thần, bọn họ gọi chúng ta." Lam Hạo Thần yêu chiều gật đầu, cúi đầu nhìn hai đứa bé trong lòng, vẻ dịu dàng yêu chiều trong mắt như muốn tràn ra ngoài, trông rất say lòng người. Hai hài tử có thiên phú bẩm sinh, cơ trí hơn những đứa trẻ khác, có thể nói là thiên tài. quả nhiên là kết tinh của Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng, chúng có ưu điểm của cả hai người, Lam Tưởng Quốc, mùng 9 tháng.